Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Tay phải tử lộ ra, một lực lượng vô hình nâng xích tinh từ mặt đất đứng lên, trên bàn tay tử quang hiện lên, cấm chế của địch tư đối với xích tinh đã được gỡ bỏ. Nói cho ta biết ngươi tên là gì, tử thản nhiên hỏi, nhưng trong âm thanh hắn đã có một loại uy nghiêm làm cho kẻ khác không dám coi thường. Đại nhân, ta gọi là Hồng Linh, cầu xin ngài đừng giết ta, chỉ cần ngài đừng giết ta. Ta nguyện trở thành nô lệ của ngài. Xích Tinh quả thật là một sinh vật cực kỳ thông minh, hắn đương nhiên cảm giác được hai tráng hán trước mặt chính là hoàng kim bỉ mông tối cường của đại lục. Đối với nam nhân tộc tím trước mắt này hắn không tài nào đoán được thân phận, nhưng có thể nô dịch hai hoàng kim bỉ mông, có thể thấy được người này cực kỳ mạnh mẽ. Với trí thông minh của mình, để bản thân không bị hành hạ, hắn trực tiếp lựa chọn thần phục. Xích Tinh Hồng Linh có thể mở miệng nói chuyện đã không làm cho mọi người phải kinh ngạc, dù sao tử cũng đã nói qua về trí tuệ cực cao của Xích Tinh. Tử buông tay của Xích Tinh ra, thản nhiên nói ta bắt ngươi lại chỉ là muốn cứu ngươi khỏi lang kỵ binh không muốn ngươi rơi vào tay của lôi thần bộ lạc chứ không phải muốn nô dịch ngươi bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn nếu không không thích thì ngươi có thể lập tức đi nói xong tử buông xích tinh ra xích tinh nhất thời hưng phấn đứng lên cơ hồ không chút do dự xoay người chạy đi nhưng mà hắn chạy được vài bước liền ngừng lại nghi hoặc xoay người lại hỏi dò ngài ngài thật sự buông tha cho ta sao trong mắt tử toát ra một tia thương cảm thú tộc từ thời thượng cổ còn lưu lại càng ngày càng ít mặc dù sự tồn tại của ngươi có giá trị cực kỳ cao nhưng ta không muốn thương tổn ngươi nếu ngươi nguyện ý mà nói bây giờ có thể đi đứng ở một bên diệp âm trúc đột nhiên cảm giác được lúc này mặt ngoài tử mặc dù yên tĩnh nhưng những lời này đã có chút không đúng dùng tay đè lại tô lạp bên người ý muốn nói chuyện ý bảo hắn nhìn xuống xích tinh bước đi quang mang màu vàng đỏ lại từ trong cơ thể phóng thích ra một đạo tia chớp hiện lên trong nháy mắt đã chạy ra bên ngoài mấy chục thước tô lạp nhịn không được nói tại sao lại để cho nó đi ngươi không phải nói nó có thể tìm thấy mỏ bí ngân sao đối với kim tiền hắn luôn luôn mẫn cảm tử không nói gì chỉ là hai tay để sau lưng đứng ở nơi này nhìn theo phương hướng xích tinh vừa rời đi tại bên người hắn an kỳ như trước dựa vào hắn trên mặt lộ vẻ mặt bình an tựa hồ như mọi chuyện vừa phát sinh đối với nàng không có quan hệ gì không đợi tôi lặp hỏi câu thứ hai hắn kinh ngạc nhìn thấy xích tinh vừa mới đi không lâu đã quay trở lại thân ảnh màu đỏ gầy ốm xuất hiện trước mặt tử cung kính nói đại nhân ta muốn nghe một chút cái lựa chọn kia là gì tử mỉm cười Tựa hồ hắn đã sớm phán đoán xích tinh sẽ quay trở lại. Ngươi rất thông minh, không hổ là một trong những chủng tộc thông minh nhất của thú nhân. Ngươi hẳn biết tình cảnh trước mắt của mình. lôi Thần Bộ lạc đã phát hiện sự tồn tại của ngươi. Mặc dù lần này bị chúng ta đánh lui, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không buông thà cho ngươi. Ngươi tự bản thân cũng biết được giá trị tồn tại của chính mình. Bọn hắn cũng biết, ai mà không hy vọng sẽ bắt được ngươi. Nếu mà bọn chúng bắt được ngươi, có lẽ kết quả như thế nào ngươi cũng có thể đoán được. Sau này ngươi không những bị nô dịch, ngay cả một chút tự do cũng không có. Ta cho ngươi cái lựa chọn còn lại chính là hợp tác cùng chúng ta, ngươi không phải là thích đi tìm quáng mạch kim loại hiếm sao. Chúng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, thậm chí còn bảo vệ cho ngươi. Nhưng mà tương tự ngươi phải trợ giúp chúng ta, mặc dù ngươi chỉ là ma thú cấp 7, nhưng giá trị của ngươi lại có thể hợp tác cùng chúng ta. Chúng ta cung cấp cho ngươi sự an toàn, cũng không hạn chế ngươi cái gì, nhưng ngươi cũng phải có một chút cống hiến. Ta nghĩ ngươi hiểu được ta muốn nói cái gì. Xích tinh do dự, hắn biết tử nói rất đúng nếu chính mình rời đi vậy kế tiếp bản thân phải nghênh đón sự truy kích không ngừng của lôi thần bộ lạc mặc dù hắn đối với tốc độ của mình rất tự tin nhưng hắn cũng biết đối với lôi thần bộ lạc mình không có khả năng vĩnh viễn chạy trốn trừ phi chạy đến chỗ sâu trong cực bắc hoang nguyên nhưng mà nơi đó cũng không phải là nơi mà ma thú nhược tiểu như hắn có thể sinh tồn dù sao năng lực chiến đấu của hắn còn xa mới đủ trình độ xích tinh ánh mắt Yuji không chừng hỏi thật sự không hạn chế tự do của ta sao cũng không cần khế ước ư tử gật đầu nói đúng vậy hắn chỉ diệp âm trúc nói vị bằng hữu này của ta là một lĩnh chủ trong quốc gia loài người hắn sở hữu một lãnh thổ rộng lớn tại nơi đó sự an toàn của ngươi sẽ không có vấn đề gì hơn nữa lãnh địa của hắn lân cận cực bắc hoang nguyên hoàn cảnh sinh tồn của ngươi cũng không có phát sinh biến hóa gì nếu lựa chọn hợp tác chúng ta sẽ tín nhiệm lẫn nhau ngươi tự mình suy nghĩ rõ ràng chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi xích tinh còn muốn hỏi cái gì nhưng tử không có để ý tới hắn xoay người lại hướng diệp âm trúc nói chúng ta xuất phát đi diệp âm trúc nhìn xích tinh trong lòng cười thầm từ lúc nào đã trở nên tâm kế như vậy Đây rõ ràng là kế sách của loài người thả đi để mà bắt lại. Nhóm 10 người một lần nữa ra đi, khi bọn hắn vừa mới xuống núi, Xích Tinh đã đuổi theo. "Được rồi, được rồi, đại nhân, ta nguyện ý hợp tác cùng các ngươi, nhưng mà các ngươi phải bảo hộ sự an toàn cho ta. Lôi Thần bộ lạc nhất định sẽ không buông tha cho ta, nếu như bị bọn họ bắt được, ta nhất định sẽ chết chắc." Tử quay đầu nhìn về phía hắn. "Chết chắc ư? Chẳng lẽ ngươi đã làm cái gì để Lôi Thần bộ lạc phẫn nộ ư?" Xích Tinh do dự một chút, hồng quang trước ngực chợt lóe, ra tay hắn dĩ nhiên cũng trở nên nhu hòa một đoàn quang mang lóng lánh màu bạc tím gì đó từ trong ngực hắn lộ ra rơi vào trên hai tay hắn đó là một khối kim loại màu tím thân mình nó rất trong suốt sở dĩ nói nó là kim loại bởi vì một khối này trông như kim loại tử tinh có dung nhập một ít quang mang màu bạc nhìn thấy bộ dáng xích tinh cầm nó hình như cố hết sức nó phát ra quang mang cũng cũng không mạnh nhưng làm cho người ta có một thứ cảm giác nội uẩn mãnh liệt chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy được sự chân quý của nó cơ hồ tại trước tiên mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên hai miệng đồng thanh la lên khắc kim ưu tiếng kinh hô này bao gồm cả tử, tô lạp, hải dương cùng thường hạo tử dựa vào tử tinh luôn luôn thông thái điểm này diệp âm trúc đã được lĩnh giáo hải dương là cháu gái của tây đa phu của mỹ lan đế quốc vật hi hữu cũng đã gặp qua không ít về phần thường hạo làm ma pháp sư hệ không gian các loại kim loại ma pháp hẳn là sử dụng nhiều nghiên cứu tự nhiên cũng nhiều nhất diệp âm trúc nghi hoặc nói khắc kim là cái gì hắn cũng đã xem qua một ít sách về kim loại nhưng chưa từng nghe nói qua khắc kim đồ vật này nên có chút tò mò không nhịn được mà hỏi Tử hít một hơi sâu, trầm giọng nói: Khó trách có thể làm cho một xích tinh luôn nhát gan lại nổi lòng tham, tự nhiên phải là khắc kim, mà lại còn là một khối to lớn như thế nữa. Với tỷ trọng của khắc kim, chỉ sợ một khối nhỏ thôi cũng đã nặng cả trăm cân. Âm chúc, sự hiếm có của khắc kim so với bí ngân gấp một nghìn lần. Tác dụng chính của khắc kim chính là chế tạo thần khí. Nghe xong sự giải thích đơn giản của Tử, mấy người đối với khắc kim không rõ ràng lắm cũng không khỏi nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hải Dương tiếp theo Tử nói: Mỗi quốc gia đều có thần khí thuộc về mình. Trong tất cả các loại thần khí, ngoại trừ một số loại đặc thù, đều có sự tồn tại của khắc kim. Có thể nói, khi một kiện hồn khí được dung nhập với khắc kim có thể biến thành thần khí, mà lượng khắc kim cần dùng là rất nhỏ, như vậy một khối khắc kim đủ làm 10 kiện hồn khí biến thành thần khí. Vừa nói xong, ngay cả kim tiền đối với nàng không có ý nghĩa gì, cũng không khỏi sợ hãi than lên. Xích tinh hồng linh thần sắc có vẻ rất xấu hổ, có ý tưởng muốn đem khắc kim hiến cho Tử Cùng Diệp Âm Trúc, lại có chút không muốn đưa, do dự không quyết, trong nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ đột nhiên quay sang Hồng Linh hỏi, "Đối với Xích tinh các cậu, kim loại chính là đồ ăn, vậy sau khi cậu ăn khối khắc kim này, có phải sẽ phát sinh tiến hóa không?" Hồng Linh nhanh chóng gật đầu nói, "Tính mạng của Xích tinh chúng ta không chịu sự giới hạn của tuổi tác, nhưng đều phải có kim loại bổ sung các nhu cầu cần thiết của chúng ta. Ta đã ở tại cực Bắc hoang nguyên sinh sống hơn ngàn năm, quáng thạch cũng đã ăn không ít, đã sớm đạt tới giai đoạn tiến hóa, nhưng khiếm khuyết chính là một chút khắc kim. Tổ tiên chúng ta sở dĩ có thể biến thành Xích tinh, chính là bởi vì từng ăn khắc kim cùng với hàng kim hỗn hợp vật" Hàng kim cùng khắc kim đồng dạng chân quý, nhưng có khối khắc kim này, đủ để làm ta tiến hóa. Đương nhiên ta dùng không nhiều như vậy, chỉ cần một chút khắc kim là được, có thể nhường cho ta hấp thụ một chút trước được hay không, còn thừa bao nhiêu, ta nguyện ý đưa cho hai vị đại nhân. Lần này ngay cả tử cũng có vẻ tò mò. Ta còn chưa nghe qua một ai nói rằng xích tinh còn có thể tiến hóa, nếu cậu lại tiến hóa thì sẽ biến thành hình dạng gì hả? Hồng Linh có chút mờ mịt nói. Ta cũng không biết. Xích tinh chúng ta số lượng rất thưa thớt, bộ phận rất lớn của tộc nhân đều có kết thúc là bị các thú nhân giết chết. Mặc dù chúng ta có trí tuệ cao siêu, nhưng cũng không tránh được sự tham lam của thú nhân. Bởi vì nếu ăn tươi xích tinh chúng ta, cơ hồ có thể gia tăng lực lượng gấp đôi. Đối với các vương tộc của các bộ lạc mà nói, chúng ta luôn luôn là vật thực tốt nhất. Giống như ta có thể sống lâu như vậy có thể nói là duy nhất. Ta cũng không có biết là còn có tộc nhân nào của ta tồn tại hay không, nhưng trong trí nhớ của ta, chưa từng nghe tộc nhân của ta có thể tiến hóa. Tiên hóa chỉ là một loại cảm giác của ta mà thôi, nhưng cũng là tâm nguyện nhiều năm nay của ta, van cầu hai vị đại nhân thành toàn. Vừa nói, ánh mắt hắn tràn ngập thần sắc khẩn cầu, một bộ dáng thương cảm, tử nhíu mày. Khôn kiếp, khó trách thú nhân bọn họ thủy chung không có cánh nào đi ra cực bắc hoang nguyên. Loại giết người không có khả năng phản kháng này bọn chúng cũng làm, bọn họ không biết khả năng chính thức của xích tình. Diệp Âm trúc mỉm cười nói, Hồng Linh, cậu đừng sợ, chúng ta nếu đã là bằng hữu, thì như thế nào cũng phải thưởng gì đó cho cậu, cậu yên tâm hấp thu nó nếu cậu từ lôi thần bộ lạc mạo hiểm lấy nó ra vậy nó chính là của cậu hồng linh tộc nhân tao ngộ làm hắn rất đồng tình mặc dù hiểu được trong tay nó có khắc kim cực kỳ chân quý nhưng cũng không muốn chiếm đoạt không không không hồng linh cúng quýt lắc đầu khắc kim quá chân quý hơn nữa cũng quá khó hấp thu hơn nữa đối với ta cũng không có chỗ đặc biệt tốt gì chỉ cần một phần một mươi khối khắc kim là đủ chỉ có điều khắc kim cực kỳ cứng rắn cho dù là vũ khí 10 muoi cấp mà không có năng lực như ải nhân đại sư cũng khó có thể cắt nó được bằng không ta cũng không cần đưa cả khối vào trong cơ thể, hấp thu một cách cực khổ như vậy. Sau khi ta hấp thu được một phần 10, khối khắc kim còn thừa ta đưa lại cho hai vị đại nhân làm lễ gặp mặt. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, nếu trẻ nhỏ nó ra có thể giúp cậu dễ dàng hấp thu, ta nghĩ ta có thể giúp cậu. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Hồng Linh, không đợi hắn kịp phản ứng, tại đây một đạo bạch quang từ trong tay Diệp Âm Trúc chém ra, bạch quang giống như ảo ảnh xuất hiện, đinh một tiếng vang nhỏ xuất hiện, bạch quang tiêu mất và khối khắc kim nọ cũng đã thành công chia thành hai phần một phần nhỏ bằng một phần mười phần còn lại mặt cắt phẳng bóng loáng có thể thấy được sự sắc bén của đạo bạch quang lúc này đây xích tinh quả thật hơi bị kinh ngạc không ai có thể rõ hơn nó về sự cứng rắn của khắc kim có thể có bằng hữu như vậy không phải nói là chủ nhân tương lai an toàn của mình trong tương lai tự nhiên không có vấn đề gì hứa chi hai vị chủ nhân này cũng không tham lam ngay cả khắc kim cũng nguyện ý cấp cho mình một chút nghĩ tới đây chính mình trí tuệ cao đẳng hồng linh cũng tâm phục khẩu phục nhét khối khắc kim vào trong tay diệp âm trúc khối khắc kim nhỏ một lần nữa biến mất trong cơ thể Lúc này Từ đang nghĩ đến những việc khác, trước tiên hắn nghĩ đến chính là việc Bạch Kỷ bị Hồng Linh lừa. Hồng Linh sở dĩ quay trở lại không phải là kế muốn bắt cố ý thả của Bạch Kỷ, mà là bởi vì đã trộm mất khắc kim của thế lực lớn nhất Hoang Nguyên, vì sinh tồn đành phải dựa vào Bạch Kỷ. Nhưng hắn nghĩ đến một việc khác càng trọng yếu hơn, khắc kim lớn như thế tuyệt đối là vô giới chi bảo, đến cùng là ai đưa cho Lôi Thần bộ lạc đây? Dưới sự câu khẩn của Xích Tinh Hồng Linh, khắc kim đã được diệp âm Trúc thu nhận. Nhóm 10 người của bọn họ cũng biến thành 11 người. Đánh bại Lang Kỵ binh mặc dù cũng không khó khăn, nhưng Tử và Diệp Âm Trúc sau khi thương lượng quyết định đổi lộ trình. Nếu tin tức của Lang Kỵ binh truyền trở về, rất có thể sẽ đưa tới đại quân của Lôi Thần Bộ Lạc. Mặc dù nơi này cách Lôi Thần chi trì pháo đài một đoạn khá xa, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Cực Bắc Hoang Nguyên rất lạnh, một chút cũng không có cảm giác mùa xuân, càng đi về hướng bắc cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Vấn đề thực phẩm đối với mọi người cũng không khó giải quyết. Cực Bắc Hoang Nguyên có rất nhiều dã thú, bởi vì hoàn cảnh rét lạnh, dã thú phần lớn thịt đều rất dày. Còn tuyết ở khắp nơi cũng đủ để cung cấp nước sung túc. Dọc theo đường đi, bọn họ hết sức tránh né các bộ lạc thú nhân trong cực Bắc hoang nguyên, chuyên môn lựa chọn những đường đi hoang sơn vắng vẻ để đi. Lúc này thì tác dụng của Mã Lương hoàn toàn hiện hiện ra, bất luận là địa hình gì hắn đều có thể dựa vào triệu hoán thuật để triệu hoán tọa kỵ thích hợp nhất, giúp tốc độ của mọi người thủy chung không bị ảnh hưởng. Sau khi thuận lợi tiến vào cực Bắc hoang nguyên 5 ngày, mọi người sau khi đi qua một ngọn núi không cao thì tạm thời đóng ở chân núi chỗ ở rất đơn giản dưới tình huống có núi này thì trướng bồng đã được chuẩn bị sẵn căn bản là không cần đến mà kim tư và đỗ tư mỗi người một quyền tạo thành một cái động lớn trên vách núi cũng đủ để che gió lạnh cho mọi người sự tôn kính của hai huynh đệ này đối với tử là phát ra từ huyết mạch không cần tử phân phó sau khi chuẩn bị chỗ ở xong lập tức đi tìm giã thú năm ngày nay đều là như vậy tất cả thực phẩm cơ hồ đều là do bọn họ kiếm sau khi đi một ngày tất cả mọi người đã có chút mệt mỏi nhất là ma pháp sư sau khi vào trong huyệt động mới được khai phá lập tức bắt đầu minh tưởng diệp âm trúc và tử ngồi cùng một chỗ an kỳ vẫn ở bên người tử trải qua mấy ngày này hai luồng tinh thần lực trong tinh thần lạc ấn của nàng vẫn bình thường như cũ một chút cũng không có dấu hiệu phát sinh xung đột mỗi ngày đều quấn lấy tử thậm chí ngay cả buổi tối khi đi ngủ cũng không muốn rời xa tử mặc dù từ ánh mắt của tử toát ra một ít vẻ không nhịn được nhưng diệp âm trúc lại rõ ràng cảm giác được ánh mắt tử nhìn an kỳ càng ngày càng trở nên ôn nhu diệp âm trúc hỏi tử còn phải bao lâu chúng ta mới có thể tiến vào sâu trong cực bắc hoang nguyên tử suy nghĩ một chút nói dựa theo cự ly mà nói chúng ta ít nhất phải đi 15 ngày nữa mới hoàn toàn ra khỏi phạm vi của các bộ lạc thú nhân tiến vào phạm vi băng sâm của cực bắc hoàng nguyên băng sâm là nơi lạnh nhất của cả đại lục nơi đó tuyết phủ hàng năm bất luận xuân hạ thu đông nhiệt độ thủy trung cực thấp lấy băng sâm làm trung tâm chiếm cứ một phần ba diện tích của cực bắc hoàng nguyên chính là mục tiêu cần tìm của chúng ta ta nghe mặt kim tư nói người của lôi thần bộ lạc từng nhìn thấy dấu chân của sơn lĩnh cự nhân tại phụ cận băng sâm nhưng cho dù dốc sức của cả bộ lạc ra tìm vẫn không tìm được gì ngược lại bị ma thú trong băng sâm công kích phải rút lui ma thú có thể sinh tồn tại nơi khốc hà này cấp bậc ít nhất cũng từ cấp 7 trở lên diệp âm trúc gật đầu nói ta đã nghe nói qua chỗ này nghe nói băng sâm là cấm địa nguy hiểm nhất của cả đại lục không chỗ nào không có ma thú cường đại tùy thời đều chuẩn bị thôn phệ sinh mạng nhà của minh tuyết ở trong băng sâm lúc đầu ra ra chính là ở nơi này bắt nàng về cho ta âm thanh của nguyệt minh đột nhiên vang lên nàng từ minh tưởng mở hai mắt ra năm ngày này đối với một cô gái như nàng thật sự rất khổ sở cho dù có tọa kỵ triệu hồi thì sự khổ cực cũng làm thần sắc nàng tiêu tụy rất nhiều. Trong mấy vị ma pháp sư, khổ cực nhất chính là nàng. Ma pháp sư chỉ có nàng và Hải Dương là nữ tử, mà Hải Dương mỗi ngày chẳng những mặc áo choàng thật dày, còn có thể đường hoàng dựa vào Diệp Âm Trúc, so với nàng thì thoải mái hơn rất nhiều. Nguyệt Minh rất cao ngạo, tính cách cũng rất cuồng cường, cho dù khổ cực nàng cũng chưa từng than thở lấy một câu. Diệp Âm Trúc xoay người lại hỏi: "Nguyệt Minh, cậu thấy sao, thân thể không thành vấn đề chứ?" Nguyệt Minh lắc đầu, đi tới bên cạnh hai người thoai mai hon rat nhieu nguyet minh rat cao ngao tinh cach cung rat cuot cuong cho du kho cuc nang cung chua tung than tho lay mot cau diep xuống gia gia từng nói băng sâm rất nguy hiểm ma thú băng thuộc tính phong thuộc tính cường đại nhất toàn đại lục cơ hồ đều ở nơi này cho dù là ma thú cấp 9 u minh tuyết phách ở chỗ đó cũng không phải là sinh vật cường đại nhất lúc đầu gia gia đi băng sâm là vì tìm kiếm một ít tài liệu đặc thù thuận tiện bắt minh tuyết trở về dựa vào thực lực tử cấp cấp 5 của gia gia mà mấy lần gặp phải hiểm cảnh thực lực của chúng ta không biết có chống lại ma thú cấp chong lai ma thu cap 9 hay không diệp âm chúc mỉm cười nói yên tâm đi sau khi chúng ta tiến vào phạm vi băng sâm Chuyện đầu tiên chúng ta làm là giúp cậu tìm chỗ ở của cha mẹ Minh Tuyết. Ta nghĩ Minh Tuyết với nhà mình chắc là rất quen thuộc. Khi đó chúng ta ngược lại phải để nàng dẫn đường. Trong mắt Nguyệt Minh toát ra một tia không muốn, gật đầu nói, hy vọng như thế, cái này cho các cậu, có lẽ sẽ có chút trợ giúp, là ám băng phù của gia gia. Hơn 10 ngọc phù màu đen xuất hiện trong tay nàng. Ngọc phù rất tinh xảo, toàn thân màu xám, bởi vì Diệp Âm trúc thân là ngoại tịch ngân long, thân mình đối với các loại ma pháp nguyên tố cực kỳ mẫn cảm lập tức phát hiện bên trong ngọc phù tồn tại hai hệ băng và ám nguyên tố những nguyên tố này sắp xếp theo một ít thứ tự đặc thù không biết dùng để làm gì nguyệt minh lấy ám băng phù để vào trong tay diệp âm trúc giải thích đem theo nó có thể phát ra một tầng khí tức giống như băng quanh thân thể lại dựa vào tác dụng của ám nguyên tố tiến hành song trọng ngăn cản với khí tức của chúng ta như vậy sẽ không dễ dàng bị ma thú phát hiện băng phong lưỡng hệ ma thú đối với khí tức của sinh vật rất mẫn cảm nếu chúng ta tùy tiện tiến vào có thể dẫn tới lượng lớn ma thú công kích tự lấy từ trong tay diệp âm trúc hai cái ám băng phù trong mắt toát ra vài phần tán thưởng cảm ơn vừa nói hắn chính mình giữ một cái còn một cái nhét vào trong tay an kỳ an kỳ tò mò đặt ám băng phù vào trong lòng bàn tay tựa hồ phát hiện ra cái gì một tầng tử quang nhàn nhạt, nhạt từ trong lòng bàn tay nàng toát ra quang mang chật lóe ám băng phù trong nháy mắt quang mang đại thịnh một vầng sáng màu lam xoay tròn quanh thân thể của nàng quang mang hoa mỹ làm nàng nở nụ cười nguyệt minh giật mình nói ma pháp ba động thật mạnh nàng nàng là tử cấp Băng Song hệ Đại Ma đạo sư ư, tình huống giống như vậy nàng từng thấy ra ra làm qua, nhưng ma pháp nguyên tố tựa hồ còn không bằng thiếu nữ tuổi dường như không lớn trước mặt này. Diệp Âm chúc cười khổ nói, "Không, nàng không chỉ là ám băng song hệ, là song hệ tự nhiên cùng hắc ám. Tất cả ma pháp nguyên tố liệt vào nhóm tự nhiên tự và ám nguyên tố nàng đều có thể khống chế, không nên hỏi thân phận của nàng, đối với cậu không có chỗ tốt." Nguyệt Minh trầm mặc, tại giờ khắc này nàng cảm giác thấy thực lực của mình vô cùng nhỏ bé. Đúng lúc này thì địch tư và Mạt Kim Tư đã từ bên ngoài trở về. Trong tay một người cầm hai con lợn rừng thật lớn, người kia thì ôm một đống gỗ lớn để làm củi. Đem đồ vật chuyển qua nơi khác để tạo chỗ trống, địch tư lập tức đi tới bên người Tô Lập đang khoanh chân tu luyện cách đó không xa, xiểm định nói: "Tô Lập tiểu huynh đệ, đồ vật ta đã đem về, tỉnh lại đi." Quang mang đấu khí màu xanh biếc thu liễm, Tô Lập mở hai mắt, nhìn địch tư ở trước mặt mình hiện ra đầu chọc bóng lưỡng, không nhịn được mỉm cười: "Đem đến đây, để ta bắt đầu, trong 11 người chỉ có một mình Tô Lập chuyên nấu cơm, mặc dù mỗi ngày đều là ăn thịt nhưng kỹ thuật nấu ăn của tô lạp làm mọi người rất thích thịt hắn làm đã ăn mấy ngày nhưng mọi người không ai có vẻ chán ngược lại trên đường đi phần lớn đều chờ mong đặc biệt là hai vị hoàng kim bỉ mông một trong những người cường đại nhất của thú nhân tộc bọn họ trước kia mặc dù cũng ăn thịt nhưng kỹ thuật nấu ăn của thú nhân tộc sao có thể so sánh với loài người từ sau lần đầu tiên ăn thịt do tô lạp làm hai vị hoàng kim bỉ mông nhất thời tôn kính đặt tô lạp ngang hàng với diệp âm trúc và tử có thể nói sự tồn tại của tô lạp là động lực lớn nhất để bọn hắn đi tìm thức ăn mỗi ngày dưới sự chỉ huy của tô lạp địch tư và mặt kim tư bắt đầu rửa sạch hai con lợn rừng nhìn hình dáng hối hả của bọn họ diệp âm trúc từ không gian giới chỉ lấy ra hải nguyệt thanh huy cầm rung nhẹ dây đàn bắt đầu đạn tấu thức ăn của tô lạp và cầm khúc của diệp âm trúc đều là những thứ mà mọi người thích nhất trong những ngày vất vả này bạch y cổ cầm ngay khi hai tay tiếp xúc với dây đàn khí chất của diệp âm trúc lập tức khôi phục bộ dáng ưu nhã nhất bất luận ở nơi nào bất luận dưới tình huống gì chỉ cần là đạn cầm đều gặp tình cảnh như vậy tựa hồ cầm cùng hắn không thể phân biệt được với nhau cũng chỉ có ở trong tay hắn cổ cầm mới có thể hoàn toàn phát xuất ra quang huy của mình hai tay cùng động tay trái hơi ấn xuống tay phải hơi nhấc lên một khúc nhạc lay động lòng người phiêu nhiên vang lên tiếng đàn dìu giặt hàm xúc ngón tay nhẹ nhàng khống chế độ nhanh chậm tăng giảm tiết tấu nhanh triền miên quất quít như tiếng ngâm nga thấm đẫm vào sâu thẳm lòng người hoàng quang theo âm luật từ hai tay hắn lay động lặng lẽ phát ra trên dây đàn gần như trong suốt chính là một khúc lục thủy ở nơi băng thiên tuyết địa này lắng nghe âm thanh tiên nhạc nhất thời sinh ra cảm giác tâm mình ánh mắt của tử trở nên chuyên chú an kỳ đang chơi với ám băng phù cũng rời ánh mắt sang trên người diệp âm trúc mấy ma pháp sư đang tu luyện trước sau đều mở mắt tiếng đàn của diệp âm trúc chẳng những đại biểu cho việc sắp có cơm cũng là giai điệu tốt nhất khiến tâm thần bọn họ thoải mái mà kim tư vẻ mặt nôn nóng than thở lạc thú lớn nhất của nhân gian là cái gì địch tư cười hắc hắc thấp giọng nói tự nhiên là thức ăn do tô lạp làm và cầm khúc của cầm đế đi theo tử đế quả nhiên có phúc quay trở về bằng cách nào cũng phải đem tất cả các huynh đệ đến bên cạnh tử đế có phúc cùng hưởng mà có thể trở thành huynh đệ của hắn thì chỉ có bỉ mông đồng cấp cầm khúc không mang theo tinh thần lực không ngừng vang lên trong số mọi người thì hải dương tinh thông âm luật nhất nhưng lúc này nàng lại không dám gia nhập diễn tấu bởi vì nàng sợ tranh âm của mình sẽ phá tan sự hài hòa trước mắt so sánh với việc hợp tấu với diệp âm trúc thì nàng càng nguyện ý ngồi một bên xin ngốc nhìn bộ dáng hắn đạn cẩm bên trong huyệt động nổi lên một đống lửa làm cho mọi người một thân hàn ý cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều lắng nghe tiếng đàn hài hòa thấy thịt được nướng trên đống lửa dần dần phát ra hương khí trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác ấm áp lên đường được năm ngày mọi người cùng một chỗ mặc dù cũng không nhiều nhưng năng lực của mọi người 5 từ từ hiện ra trên hơn nữa mỗi ngày đều gặp lại tình cảnh trước mắt làm cho lực ngưng tụ đặc thù của đoàn đội trở nên càng ngày càng mạnh trong khi mọi người đang đợi thịt chuyển sang màu vàng thì một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên từ ngoài huyệt động chuyển đến mọi người định thần nhìn lên không biết lúc nào ở cửa huyệt động xuất hiện thêm hai đôi mắt thân thể mập mạp nhìn qua hơi ngốc nghếch Thân dài khoảng một thước, đôi mắt nhỏ màu vàng lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Thân thể chúng nó màu kem sữa, nếu đặt ở trong tuyết tuyệt đối không thể phát hiện được. Nhìn qua giống như là hai trùng tử to lớn. Lúc này chúng đang dùng đôi mắt nhỏ màu vàng nhìn Diệp Âm trúc. Trên tròn đầu điểm màu trắng nhỏ xíu như cái mũi liên tục dao động. Tiếng gầm nhẹ vừa rồi là một trong chúng nó phát ra. Đây là cái gì vậy? Mặt Kim Tư tò mò đích nhìn về phía hai trùng tử. Tại cực bắc hoang nguyên ma thú hắn không nhận ra rất ít. Hai trùng tử trước mắt này cũng không giống ma thú bởi vì trên người chúng nó cũng không có xuất hiện nguyên tố ba động nhưng khí tức của hoàng kim bỉ mông so với bất cứ giã thú gì cũng đều rất kinh khủng chẳng lẽ chúng nó không e ngại khí tức của mình và địch tư sao bị lòng hiếu kỳ thôi thúc mặt kim tư giao cho địch tư nướng thịt để cho hai tay hắn rảnh rỗi xoay người đi về phía cửa động hai đại trùng hiền nhiên cảm giác được mặt kim tư tới gần ánh mắt vốn nhìn kỹ diệp âm trúc nhất thời chuyển sang hắn quang mang trong đôi mắt màu vàng nhỏ lóe ra cũng đồng thời hướng mặt kim tư gầm một tiếng đúng vậy tiếng gầm lúc trước chính là do chúng nó phát ra tiếng gầm nhẹ có chút quái dị này dường như rất có lực uy hiếp đôi mắt nhỏ cũng lộ ra thần sắc đe dọa ha ha ha tiểu đồ vật này cũng uy hiếp ta ư chỉ là không biết loại đại trùng tử này có thể ăn được hay không là hoàng kim bỉ mông mặt kim tư sao phải sợ hai trùng tử này chứ hạ người xuống hai bàn tay to chộp lên trên người hai trùng tử lúc hắn sắp bắt được hai trùng tử đột nhiên trên người hai trùng tử đồng thời dựng lên thân thể chúng nó cùng lúc thả ra quang mang màu trắng sữa trong suốt như ngọc thân thể tựa hồ bành trướng lên vài phần sự bành trướng nhanh chóng tăng lên Từ vốn cũng không có để ý đến sự xuất hiện của hai trùng tử, khi bị quang mang màu trắng sữa ảnh hưởng đến mới quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hét lớn: "Không tốt, địch tử, mặt kim tử, ngăn cản chúng nó." Vừa nói, tay phải của hắn cũng nhanh chóng quang an kỳ quang ra ngoài, tay trái đẩy diệp âm trúc ra, một đoàn tử quang chói mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát, hình thành một tầng tử tinh kết giới che ở trước mọi người. Hai trùng tử từ trong miệng phun ra chỉ hai quang cầu màu trắng sữa không lớn lắm, hơn nữa quang mang rất yếu ớt, nghe được tử nhắc nhở Mặt kim tư trước tiên thu hồi hai tay định bắt trùng tử chắn ngang qua phía trước, địch tư cũng đã đi ra. Dựa vào thân thể thật lớn của hai người, gần như ngăn trở toàn bộ động khẩu. Nhìn hai quang cầu màu trắng sữa vừa nhỏ vừa bạc nhược, hai vị hoàng kim bỉ mông đều có cảm giác buồn cười, trong khi họ đang cho rằng thần kinh tử quá mẫn cảm quá thì một màn quỷ dị xuất hiện. Quang cầu màu trắng đó trên người không có ma pháp nguyên tố ba động, nhưng khi chúng nó thoát ra khỏi miệng hai trùng tử thì phong vân biến sắc lấy hai quang cầu màu trắng sữa làm trung tâm ma pháp nguyên tố trong phương viên chăm thước chung quanh bắt đầu cùng bạo lên trong nháy mắt tập trung vào hai quang cầu với tốc độ kinh người nhưng khi ma pháp nguyên tố này cùng bạo đổ vào bên trong quang cầu thì thể tích của nó cũng không tăng lên ngược lại còn kịch liệt áp xúc hai trùng từ lúc này cũng có vẻ rất mất tinh thần trong đôi mắt nhỏ màu vàng lộ ra vẻ tuyệt vọng tựa hồ chúng nó cũng không thể tiếp nhận hậu quả khi hai quang cầu này bạo phát diệp âm trúc bị tử một trưởng đẩy lui vừa lúc đến sát bên vách động Từ giữa khe hở trên người hai vị hoàng kim bỉ mông nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hai trùng tử, không biết tại sao khi hắn nhìn thấy quang mang trong mắt hai trùng tử thì lại nhớ đến tình cảnh mình tại Long vực gặp hơn 1000 cốt long, đồng dạng là tuyệt vọng, chỉ có gặp phải tử vong chính thức mới có ánh mắt, trong lòng không khỏi phát ra vài phần đồng tình, tay phải run lên, hai đạo ngân ti từ trong bàn tay bắn ra, dưới tác dụng của trúc đầu khí, trong chớp mắt vượt qua không gian, ngay khi quang cầu màu trắng sữa được áp xúc sắp bùng nổ thì cuốn quanh hai trùng tử, mạnh mẽ đem chúng nó tới bên người mình tiếng kinh hô của tử làm diệp âm trúc cảm thấy được sự sợ hãi của hắn sau khi bắt được hai trùng tử phản ứng đầu tiên của hắn là kéo lấy hải dương vào trong lòng mình tay kia kéo tô lạp đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển nguyệt thần thủ hộ toàn lực phát ra dùng lưng của mình quay về phía cửa động oanh một tiếng oanh minh vang lên không có cách nào hình dung sự khủng khiếp của nó chỉ là trong nháy mắt kể cả hai hoàng kim bỉ mông ở bên trong mỗi người đều tạm thời hãm vào trạng thái mơ hồ chấn động kịch liệt năng lượng ba động cường hãn Diệp Âm Trúc chỉ từng cảm thụ qua khi Hắc Long Dạ Tinh Hủ cùng Ngân Long công chúa Ly sát dùng cấm chú đối kháng. Đây là thực lực kinh khủng đến mức nào, nổ mạnh kịch liệt làm cả ngọn núi đều rung rẩy, chung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh bụi đất, thân thể của hai đầu hoàng kim bị mông cường hãn như thế, nhưng khi tiếng nổ mạnh vang lên cũng giống như đạn pháo bị đánh bay đi, nặng nề đánh lên tử tinh kết giới do tự tạo thành. Từng đạo vết nứt kinh khủng xuất hiện trên tử tinh kết giới, theo một tiếng bạo hưởng, dưới ảnh hưởng của lực trùng kích khủng khiếp, kết giới tử toàn lực phát ra căn bản không cách nào ngăn trở hai vị hoàng kim bỉ mông bị đánh bay về cùng với đạo trùng kích vô cùng cường hãn kia. kết quả là tử quang hoàn toàn vỡ tan, mà sau một khắc, thân thể thật lớn của hai vị hoàng kim bỉ mông cùng với khí lưu cùng bạo hỗn hợp với đá vụn giống như vô số tiễn bắn vào. phải biết rằng ở bên trong động ngoại trừ diệp âm trúc và tô lạp thân thể còn có năng lực chống đỡ nhất định ra, những người còn lại đều là ma pháp sự yếu đuối. trong tình cảnh vạn phần nguy cơ trước mắt, một đạo thân ảnh mảnh khảnh hiện lên, quang mang màu tím mênh mông dường như một dòng suối hiện lên. Tử Quang trước tiên bao phủ lấy thân thể của hai Hoàng Kim Bỉ Mông, cánh tay mảnh khảnh của nàng đặt lên thân thể của địch Tư và mặt Kim Tư. Tử Quang minh mông như suối chảy, trong nháy mắt trước sau tạo thành bảy đạo kết giới cơ hồ chắn ngang hoàn toàn huyệt động. Theo một trận tiếng động mãnh liệt, vách đá xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nhưng cỗ năng lượng trùng kích kia cũng đã bị ngăn chặn lại rồi. Chật vật nhất chính là hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông, mặc dù đã được Tử nhắc nhở, nhưng hai trùng tử trước mắt này thật sự khó có thể làm bọn họ sinh ra cảnh giác, cho nên cũng không có xuất toàn lực thậm chí ngay cả lực lượng bổn nguyên của hoàng kim bỉ mông cũng không sử dụng lúc này cả hai đều bị bụi đất bám đầy người quần áo trên người đã rách nát cả nhưng bọn hắn không hổ là hoàng kim bỉ mông dựa vào thân thể cường hãn của mình cho dù là bị công kích cuồng bạo như vậy nhưng trên người cũng không có một chút vết thương nhưng bị đánh bay đi cũng làm hai mắt họ phẫn nộ đỏ bừng lên từ trên mặt đất đứng dậy lập tức đi tìm bóng dáng của hai trùng tử người kịp thời ngăn cơn sóng giữ không phải diệp âm trúc cũng không phải tử năng lực thực tế của tử còn thấp hơn cả hai vị hoàng kim bỉ mông dưới tình huống này cho dù hắn cố tình xuất ra bản thể của mình cũng không kịp rồi đứng ở phía sau hai vị hoàng kim bỉ mông dùng hai tay nâng bọn họ chính là an kỳ những người khác đều bị chấn ngã trên mặt đất chỉ có nàng còn đứng ở nơi đó đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp lóe ra quang mang mê man hai tay nâng cao như trước tựa hồ đang tự hỏi cái gì không còn thấy ở nàng ánh mắt vốn thuần chân khi ở bên cạnh tử tử đế a hai vị hoàng kim bỉ mông đang phẫn nộ đỏ cả mắt lên cảm nhận được sự tức giận của tử thì lập tức tiêu mất trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên giải thích như thế nào Dụ Xề đứng ở nơi đó, chẳng biết nên làm như thế nào cho tốt. Từ bất đắc dĩ lắc đầu, than thầm trong lòng, may là không có thành sai lầm to lớn, nếu thực lực của mình cường đại hơn một chút cũng sẽ không như vậy rồi. Bước đi đến bên người An Kỳ, nhìn nàng vẫn duy trì bộ dáng hai tay giơ ra trước, vội vàng nắm lấy một tay thăm dò trạng thái của nàng. Ngay khi từ chạm vào tay nàng thì sự mờ mịt trong mắt An Kỳ từ từ tiêu thất, thuần chân một lần nữa xuất hiện, ôm lấy cánh tay của tử, có chút kinh ngạc nói: "Tử ca ca, vừa rồi là làm sao vậy? Ta, ta làm sao vậy?" tử thương tiếc sờ sờ đầu nàng không có việc gì cả đều đã qua rồi là nàng cứu mọi người nếu không sợ rằng bên ngoài có không ít người bị thương mọi người đều không sao chứ diệp âm trúc một bên từ trên mặt đất đứng lên một bên hỏi không chuẩn xác thì là hắn đứng lên từ trên người thể của tô lạp và hải dương mới đúng dưới sự tác dụng của đòn trùng kích mãnh liệt vừa rồi phòng ngự của nguyệt thần thủ hộ lập tức bể tan tành cũng may là bản thân hắn thực lực kinh người hơn nữa bên ngoài có an kỳ chống đỡ một phần lớn lực trùng kích lúc này mới không có tạo thành thương tổn Thân thể Tô Lập và Hải Dương chạm vào đều rất mềm mại, hắn vốn lo lắng các nàng bị thương, nhưng sau khi đứng lên, nhìn các nàng từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Tô Lập và Hải Dương cũng không có bị thương, bởi vì lúc các nàng bị Diệp Âm Trúc đè xuống cũng không phải trúng chỗ cứng rắn trong huyệt động. Trong lúc các nàng sắp bị ép người vào mặt đất thì Diệp Âm Trúc kịp thời dùng cầm huyền đem hai đại trùng tử tới, hai thân thể dài một thước của đại trùng tử là điểm tựa tốt nhất cho các nàng, chỉ là chúng nó bị ép đến nhai răng nhất miệng, một bên nhuyễn động một bên bất mãn gầm gừ. Nguyệt Minh vẫn khí cũng không tệ, ngay khi lực trùng kích xuất hiện, Mã Lương và Thường Hạo đang ở bên cạnh nàng, ba người mặc dù đồng thời ngã xuống đất, nhưng vì bọn họ ở chỗ sâu nhất bên trong động, thừa nhận lực trùng kích nhỏ nhất, cho nên mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng cũng không bị thương tổn gì, chỉ là hai con lợn rừng đã nướng được bảy thành rơi xuống trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Lúc này mỗi người đều có bộ dáng vô cùng chật vật, trên người ngoại trừ bụi đất còn có cho tàn từ đống lửa lúc nãy, chỉ có Xích Tinh Hồng Linh thân thể cuộn tròn lại một chỗ hoàn hảo một chút, từ lúc tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên đến nay ngày hôm này là ngày bọn họ chật vật nhất hai đại trùng tử tựa hồ một chút cũng không có hiểu được tất cả vừa rồi là do mình tạo thành hai con lợn rừng dính cho bụi đang ở cách người chúng nó không xa thong thả bò tới khi tới khoảng cách đủ gần há miệng ra đồng thời cắn lấy hai con lợn rừng cũng không chê bẩn cứ đứng yên như vậy mà ăn tốt lắm nguyên lai like hai tiểu tử các ngươi ở đây ta giết chết các ngươi hai trùng tử từ bên cạnh ba người diệp âm trúc bò ra vừa lúc bị địch tư thấy tiến lên một bước hắn đứng thẳng người lên quang mang màu vàng kim tràn ngập toàn thân bị biến thành bộ dáng dọa người như thế, địch tư sớm đã phẫn nộ dị thường, đối với tử hắn tự nhiên không dám phát tác, nhưng phát giác ra tác giả ở đây, hắn làm sao còn nhịn được. Địch tư, đừng động thủ." Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, bích ti một vòng đem hai trùng tử đang ăn lợn rừng về bên cạnh người mình. "Ngài đừng ngăn cản ta, hai trùng tử này suýt nữa hại chết mọi người, ngay cả cơm tối cũng không có nữa, ta phải giết chết chúng nó." Diệp Âm Trúc che ở trước mặt hai trùng tử, cười khổ nói. "Cậu không sợ chúng nó tấn công một lần nữa sao?" huống chi sơn động này tùy thời đều có thể sụp đổ chẳng lẽ cậu muốn cho mọi người đều bị chôn sống ở chỗ này ư dựa vào thực lực của địch tư nếu bị một cước tràn ngập khí tức hoàng kim của hắn sợ răng thạch động chịu không nổi nữa địch tư sửng sốt một chút lúc này mới hậm hực thu quang mang lại chi chi hai đại trùng tử phân biệt kêu một tiếng diệp âm trúc chỉ cảm thấy hai chân bị cái gì đó mềm mại đụng chạm cúi đầu nhìn xuống buồn cười phát hiện ra hai đại trùng tử đang phân biệt cạ vào hai chân của mình trong đôi mắt nhỏ màu vàng lộ ra vẻ xu nịnh hải dương nói chúng nó hình như không có địch ý đâu ngồi xổm xuống cẩn thận sờ sờ đại trùng tử đang ôm lấy chân trái của diệp âm trúc thân thể đại trùng tử mềm mại như miên hoa chạm vào rất ôn nhuyễn sàng hoạt rất thoải mái mà chúng nó dường như cũng được hải dương vuốt ve rất thoải mái hiện ra bộ dáng hưởng thụ thậm chí còn nhắm mắt lại tử lôi kéo an kỳ ngồi xuống quần áo trên người hắn cũng đã hư hại rất nhiều trên người tử đều là cho bụi ngay cả trên mặt cũng vậy diệp âm trúc lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng trật vật của hắn không nhịn được nở nụ cười tử cậu không sao chứ Từ Dĩ nhiên cũng đang cười, hơn nữa cười so với Diệp Âm Trúc còn vui vẻ hơn. Ta đương nhiên không có việc gì, hơn nữa tốt đến mức không thể tốt hơn. Âm Trúc, không biết là cậu vận khí tốt hay là ta vận khí tốt, còn chưa vào trong băng sâm chúng ta đã gặp một trong các mục tiêu rồi. Cái gì? Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn về phía hai đại trùng tử dưới chân, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hồi tưởng đến Tam đại thượng cổ thần thú mà Từ Từng nói với hắn, đi tìm thượng cổ thần thú chính là mục đích lần này của bọn họ. Hai trùng tử hiển nhiên không có khả năng là chiến tranh cự thú và sơn linh cự nhân duy nhất có thể cũng chỉ có kim giáp cấm trùng nhưng kim giáp cấm trùng không phải trên người có bao trùng kim giáp sao tử hiển nhiên không muốn để những người cùng tới với diệp âm trúc biết la lịch của hai trùng tử này nói với âm trúc chúng nó hẳn là bị tiếng đàn của cậu dẫn tới đối với cậu rất có hảo cảm mang theo chúng nó chúng ta rời đi nơi này trước tìm một chỗ khác rồi hãy nói hai người có đồng đẳng bổn mạng khế ước tự nhiên tâm ý tương thông diệp âm trúc hiểu được ý tứ của tử gật đầu mỗi tay bế một đại trùng tử lên chúng nó đúng là không nhẹ mặc dù nhìn qua chỉ dài một thước Đường kính thân thể khoảng 30 ly nhưng ôm trong ngực cảm thấy nặng đến cả trăm cân, đương nhiên chút trọng lượng này đối với Diệp Âm Trúc cũng không là gì. Phủi đi cho bụi trên người, mọi người chật vật rời khỏi thạch động đầy vết nứt này, ra ngoài tìm kiếm một chỗ khác để trú ngụ. Cực Bắc Hoang Nguyên vô cùng lạnh, đặc biệt là ban đêm, lúc vừa bắt đầu lên đường tử từ từng nói qua, tại Cực Bắc Hoang Nguyên, di chuyển vào ban đêm là không có đầu óc, bởi vì nơi này ban đêm nhiệt độ so với ban ngày thấp hơn gấp đôi, lúc nãy ở trong huyệt động còn không rõ lắm, nhưng khi vừa bước ra ngoài Mọi người nhất thời cảm giác được hàn ý lạnh nhân, mấy ma pháp sư đều có chút nhịn không được. Tô Lập tay phải đặt trước ngực, ngân quang sáng lên, ngân tệ bị hắn thả ra, trải qua khoảng thời gian này hấp thu năng lượng trong nghịch lân để phát triển. Tiểu ngân tệ thân thể đã dài khoảng 3 thước, từ ấu sinh kỳ tiến vào thành trường kỳ, tốc độ phát triển cũng chậm lại. Đương nhiên đây là nó tự so sánh với mình, nếu so với ngân long bình thường thì tốc độ này là cực kỳ kinh người. Đây là ưu điểm của khế ước, sau khi ký kết khế ước thì tốc độ phát triển của ma thú tăng lên rất nhiều. Đột nhiên thấy ngân long xuất hiện mặc dù là tiểu long nhưng địch tư và mặt kim tư cũng lập tức cảnh giác khi bọn họ phát hiện là ma thú khế ước của tô lạp thì trên mặt mới thoải mái được vài phần ngân tệ bây giờ vẫn còn chưa bay được thân thể mập mạp nhảy nhảy bên người tô lạp dưới sự ra lệnh của tô lạp một vòng quang hoàn màu đỏ xuất hiện chung quanh thân thể mọi người đúng là ma pháp hệ hỏa cấp thấp kháng cự hỏa diễm đương nhiên lúc này tác dụng của kháng cự hỏa diễm cũng không phải phòng ngự mà dùng để sưởi ấm dưới tác dụng của kháng cự hỏa diễm hàn ý bị khu trừ vài phần mọi người cũng thoải mái hơn Diệp Âm Trúc đi theo bên người tử, hai vị hoàng kim bỉ mông một bước một sau, sau khi ra khỏi sơn động, bọn họ phát hiện vừa rồi không chỉ có thạch động bị nứt vỡ mà cả ngọn núi cũng bị tổn hại thật lớn, cho nên bọn họ phải tìm một chỗ khác. Nếu tìm không được ngọn núi thích hợp nào để khai động, vậy cũng chỉ còn cách dựng trướng bồng lỗ thiên ngoài trời, như như vậy cũng phải chịu cái rét của cực bắc hoàng nguyên. Diệp Âm Trúc truyền âm hỏi tử, "Tử, cậu nói chúng nó là kim giáp cấm trùng sao?" Tử gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, "Đúng vậy, ngoại trừ kim giáp cấm trùng ra" còn có sinh vật nào có thể công kích vô thuộc tính cường đại đến như vậy một chút vừa rồi tuy không đạt đến uy lực cấm chú nhưng hai cái ma pháp đạn vô thuộc tính suýt làm chúng ta đều táng thân trong thạch động nếu ta xem không sai hai trùng tử trong lòng người chính là kim giáp trùng chúng ta đang tìm kiếm ở trạng thái ấu sinh với năng lực của chúng nó bây giờ tựa hồ chỉ có thể phát động một lần nguyên tố đạn hơn nữa uy lực cũng không quá lớn đây đều là công lao của tiến đàn tìm được chúng nó rồi cho dù lần này đi băng sông không có thu hoạch gì cũng đáng giá diệp âm trúc nói khó trách cậu cao hứng như vậy nhưng ta cảm giác chúng hơi nguy hiểm nếu lặp lại như vậy vài lần có trời biết sẽ phát sinh chuyện gì tử nói không đâu bởi vì là ấu sinh kỳ cho nên trí tuệ của chúng nó còn có hạn thậm chí còn không thể nói tiếng người chỉ có khi gặp uy hiếp mới có thể phát động công kích nhưng lúc này là lúc kim giáp trùng dễ tiếp xúc nhất chúng nó rõ ràng rất thích tiếng đàn của cậu bằng vào sự ỉ lại của chúng nó với cậu sau này sẽ không phát sinh vấn đề gì ta nghĩ chúng nó cũng cảm giác được tiếng đàn của cậu có thể giúp cho chúng nó phát triển đợi lát nữa chúng ta tìm được chỗ nghỉ cậu có thể thử trao đổi với chúng nó một chút diệp âm trúc nói tốc độ phát triển của thượng cổ thần thú phát triển hẳn là rất chậm chỉ là ấu sinh kỳ chúng nó lúc nào mới có thể giúp được cậu tử mỉm cười nói ta đã đợi nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn quan tâm đến việc đợi thêm một chút nữa sao vận khí của chúng ta đã tốt lắm rồi không thể cầu thêm gì nữa có lẽ chúng là hai kim giáp cấm trùng duy nhất còn lại của cực bắc hoang nguyên huống chi có cầm khúc của cậu tốc độ phát triển của chúng nó như thế nào ai mà nói trước được theo sự tiến bộ của cầm ma pháp tác dụng của cầm khúc với ma thú cũng sẽ mạnh lên để cho chúng nó đi theo cậu đi đợi khi chúng nó có đủ thực lực thì đem chúng đến trợ giúp ta là được đáng tiếc cậu cùng ta đã ký kết khế ước nếu không thừa dịp bây giờ chúng nó đối với cậu rất ỷ lại cậu hoàn toàn có thể cho chúng trở thành ma thú khế ước của cậu diệp âm trúc mỉm cười nói cậu không phải nói chúng ta không thể hy vọng quá xa vời sao ta đã có người đứng đầu tứ đại thần thú tử tinh bỉ mông cậu làm hảo huynh đệ còn cầu cái gì nữa đây liếc nhau hai người không nhịn được đều nở nụ cười vận khí của bọn diệp âm trúc quả là tốt Vừa đi trong cực Bắc Hoàng Nguyên không lâu đã phát hiện một ngọn núi nhỏ. Dù ngọn núi này cũng không cao lắm chỉ gần trăm thước nhưng cũng đủ để tạo một cái huyệt động để nghỉ ngơi. Lại một lần nữa mọi người cùng chuẩn bị cơm tối. Cực Bắc Hoàng Nguyên thật sự là rất lạnh. Dù trên người cả đoàn đều dính không ít cho bụi nhưng giờ cũng không có cách nào thanh tẩy. May là trên người tam nữ đều rất sạch sẽ. Thực lực của An Kỳ thì cường đại đến nỗi bụi đất chưa dính vào người đã bị đấu khí cường hãn của nàng hóa giải. Còn Tô Lạp và Hải Dương đều được âm trúc che chở nên nhiễm bẩn cũng không nhiều, Nguyệt Minh cũng có Thường Hạo và Mã Lương đỡ hộ phần lớn rồi. Địch Tư cùng mặt kim tư mang theo đầy lòng nộ khí một lần nữa đi săn dã thú, chỉ có trời mới biết xung quanh có bao nhiêu dã thú gặp xui xẻo với hai gã này. Trong chiếc động vừa khai tạo diệp âm trúc ngồi ở trong cùng, giờ chuyện trọng yếu nhất của hắn chính là thử liên lạc cùng hai con kim giáp cấm trùng, thứ nhất thử xem chúng còn có đồng loại hay không, thứ hai là cần phải hiểu rõ thêm về chúng. Kim giáp cấm trùng dù sao cũng là thần thú cấp 10. Bây giờ chúng nó còn đang là ấu trùng nên có chút dễ dãi nhưng cũng không có nghĩa là tương lai khi chúng phát triển cũng dễ dàng sai khiến nữa. Căn cứ hiểu biết của Từ đối với kim giáp cấm trùng, dù chúng mới là ấu trùng nhưng chúng đã có một trí tuệ nhất định, dù chưa thể phát thoại nhưng cũng có thể tiến hành trao đổi thông qua tinh thần. Một khi tiến vào trưởng thành kỳ thì ma thú cấp 10 có thể huyễn hóa thành hình người, không cần phải đợi đạt đến thực lực cường đại cấp 9. Đó là ưu thế của chúng cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa cấp 10 phát triển hình thần thú với ma thú cấp 9. Nhưng kim giáp cấm trùng cũng có đặc điểm riêng. Theo tổ tiên của tử truyền lại thì trừ phi hoàn toàn trưởng thành, nếu không kim giáp cấm trùng tuyệt đối không huyễn hóa thành hình người, về lý do thì không một ai biết cả. Hai con kim giáp cấm trùng nằm trên mặt đất, phía trước mặt lộ ra một chiếc đùi heo, nhìn chúng thấy rõ vẻ hưởng thụ tựa hồ đã hoàn toàn quên hết những nguy hiểm vừa tao ngộ. Diệp Âm trúc sờ sờ thân thể mềm mại bóng loáng của chúng, nhìn cảnh chúng đang chăm chú ăn mà khó tin rằng loại đạn nguyên tố cường đại kia lại do thân thể yếu ớt này phóng ra. Làm thế nào để trao đổi cùng chúng được đây? Diệp Âm Trúc thử phóng xuất một tia tinh thần lực để liên lạc cùng chúng nhưng hắn rất nhanh đã thất vọng. Ý thức của kim giáp cấm trùng hoàn toàn nội ẩn trong cơ thể chúng, mà tinh thần lực do hắn phát ra căn bản không thể tiến vào thân thể yếu ớt đó được. Lực phòng ngự của kim giáp cấm trùng tuy yếu nhưng chống cự về mặt tinh thần lại rất biến thái. Thân thể chúng như một bức vách thật thể đem toàn bộ ý thức của mình bảo vệ ở trong. Diệp Âm Trúc không ngừng suy tư, hai con kim giáp cấm trùng này trí tuệ còn kém thông qua ngôn ngữ rất khó cùng chúng trao đổi, lại không cách nào tiến hành trao đổi tinh thần căn bản không cách nào hiểu được chúng, sức ăn của hai con kim giáp cấm trùng mạnh kinh người, chiếc đùi heo to gần bằng thân chúng chỉ chốc lát đã biến mất, một con kim giáp cấm trùng còn tiến tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, nó khẽ cạ vào Diệp Âm Trúc sau đó nhấc thân trên lên phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Diệp Âm Trúc từ suy tư bừng tỉnh nhìn con kim giáp cấm trùng bên cạnh mỉm cười nói: "Ngươi làm gì vậy, còn chưa ăn no sao?" Kim giáp cấm trùng dùng sức lắc lắc đầu, từ thân hình tròn lẳn của nó vươn ra hai chiếc xúc tu khu loạn trong không khí, miệng thì phát ra âm thanh hừ hừ. Từ đôi mắt màu vàng tràn đầy nét say mê, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Con kim giáp cấm trùng còn lại cũng tiến tới làm một loạt động tác y như bạn nó. Nghe âm thanh của chúng đột nhiên diệp âm trúc như ngộ ra, hắn đoán rằng hai con kim giáp cấm trùng này như đang muốn nghe hắn đàn cầm cho chúng nghe, chẳng lẽ chúng ăn no xong muốn nghe một khúc nhạc sao? Trong lòng diệp âm trúc nổi lên vài tia yêu thích, quang mang lóe lên, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm lại một lần nữa được lấy ra. Dù sao giờ đây cũng đang nhàn rỗi, đàn cầm cho chúng nghe đồng thời còn tu luyện cho chính hắn nữa mà. Tám ngón đặt trên đàn Một khúc viên mộng thanh u vang lên, tiếng đàn còn vang vọng lan tỏa khắp cả chiếc hang nhỏ, hai con kim giáp cấm trùng như thỏa mãn nhất thời cùng im lặng, hai đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc bộ dáng thập phần hưởng thụ. Hải Dương cười khúc khích nói: "Chúng nó quả là khôn lanh, Âm Trúc, có thể để ta cùng hợp tấu một khúc với cậu được không?" Khúc viên mộng này nàng cũng biết, hơn nữa thời gian này nàng đang rất cố gắng để linh hồn có thể dung nhập vào nhạc khúc, nên khi nghe thấy Diệp Âm Trúc đặn tấu nàng cũng rất muốn thể hiện. Diệp Âm Trúc mỉm cười: "Không dám, ta còn mong không được mà, mời cậu" Quang mang chợt lóe lên trên tay Hải Dương, đột nhiên đã có thể một cây cổ tranh. Hai tay nàng khẽ đặt trên dây tranh chờ đến khi Diệp Âm Trúc kết thúc một tiểu tiết 10 ngón tay mới cử động cùng hòa tấu cùng Diệp Âm Trúc. Tài nghệ dùng tranh của Hải Dương cũng rất xuất sắc, dù đối với sự kiện giải đối với nhạc khúc không thể so với người 16 năm chuyên luyện như Diệp Âm Trúc, nhưng tại hệ thần âm nàng tuyệt đối là một cao thủ. Dưới sự dẫn động của Diệp Âm Trúc, tiếng tranh vang lên như tiên ngọc cùng hòa vào âm thanh trầm thấp ngân nga của cổ cầm phối hợp liền lạc như ra trời. Diệp Âm Trúc vừa đạn tấu vừa nói với Hải Dương: dũng tâm cảm thụ tâm ý trong nhạc khúc chứ nó ra cậu đừng để ý đến bất kỳ thứ gì khác nói xong hữu thủ của hắn khởi tê phượng sơ linh thế tả thủ xuất loan phụng hòa minh thế âm thanh cổ cầm trượt vang động tâm huyền cùng cầm huyền trong ghé mắt dung hợp thành một giúp cho tham dễ dàng cảm thụ được giai điệu của nhạc khúc khi tâm hồn của hải dương dung nhập hoàn toàn vào giai điệu của bản hợp tấu thì nàng chợt cảm thấy được tâm hồn của diệp âm trúc cũng như tự cảm giác được sự tồn tại của linh hồn mình linh hồn diệp âm trúc không hề có chút tì vết nào viên mộng khúc Từ mỗi âm tiết rất nhỏ cũng đều khiến cho linh hồn cả hai tới gần nhau hơn. Loại cảm giác tuyệt diệu này thậm chí còn mỹ diệu hơn nhiều so với những lời tỏ tình cảm động nhất. Đúng lúc Hải Dương đã hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu tuyệt vời thì Diệp Âm Trúc chợt phát hiện, ngoài linh hồn của hắn và Hải Dương chợt xuất hiện hai tia tinh thần lực mỏng manh khác, chúng nó tựa hồ cũng dung hợp vào trong cầm khúc, thế nhưng không tìm được đúng lối vào nên chỉ đành khẽ rung động theo giai điệu. Thoáng kinh ngạc rồi Diệp Âm Trúc chợt đoán ra vội cẩn thận tiếp xúc với chúng rồi đem chúng đến gần tâm huyền của hắn vì hắn chỉ giúp hai tia tinh thần lực đến cạnh tâm huyền của hắn nên không hề ảnh hưởng chút nào đến hải dương đồng thời cũng không có bị nàng phát hiện đúng theo suy đoán của hắn hai tia tinh thần lực kia chính là do hai con kim giáp cấm trùng kia phát ra lúc tinh thần lực của chúng bắt đầu dung nhập vào cầm khúc của diệp âm trúc thì cũng có chút sợ hãi nhưng dưới sự dẫn dắt cổ động của giai điệu và cảm nhận sự trong sáng của linh hồn diệp âm trúc nên dần dần chúng cũng bình tĩnh lại rồi hoàn toàn tiến vào trạng thái hưởng thụ các giai điệu của cầm khúc một khúc viên mộng rất nhanh kết thúc nhưng Diệp âm trúc không hề ngừng lại cũng không đổi sang bản nhạc khác mà hắn lại bắt đầu đạn tấu lại từ đầu dưới tác dụng của tâm huyền và cầm huyền hắn đã hoàn toàn liên lạc được với ý thức của hai con kim giáp cấm trùng cầm huyền và tâm huyền thành hai chiếc cầu nối giữa hắn và kim giáp cấm trùng hơn nữa hắn còn không mất chút tinh thần lực nào cũng có thể dung nhập vào ý thức tri hải của kim giáp cấm trùng cảm nhận được linh hồn cũng trí nhớ của chúng đó là cực bắc hoang nguyên với băng thiên tuyết địa có hai thân ảnh màu vàng xuất hiện giữa khung cảnh giá buốt đó Thân thể chúng đang run lên từng hồi nhưng không bởi vì cái rét mà vì sợ hãi. Hai thân ảnh dài chừng năm thước toàn thân bao phủ kim giáp huyễn lệ, từ đôi mắt to của chúng thấy rõ vẻ kinh hoàng. Một trong hai con cự trùng còn có chiếc bụng rất lớn, ánh mắt nó không chỉ có nỗi sợ hãi mà còn có sự thống khổ. Đúng lúc đó, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con cự long xuất hiện giữa không trung toàn thân tản ra quang mang màu trắng lộng lẫy. Nó không phải là bạch long trong thất đại long thành, cũng không có thân thể khổng lồ nhưng lại tràn ngập quang mang năng lượng các loại nguyên tố. Một đôi long mục tràn ngập vẻ hưng phấn cùng ta nhẫn nhìn chăm chú vào hai con cự trùng phía dưới, năng lượng khổng lồ đã bắt đầu ngưng tụ quanh thân nó. Nặc khắc hy, đó đúng là thần thánh cự long nặc khắc hy, đang đắm chìm trong ký ức của hai con kim giáp cấm trùng mà Diệp Âm Trúc vẫn nhận ra ngay thân phận của con cự long kia. Vậy hai con kim sắc cự trùng kia không còn nghi ngờ gì nữa mà chính là hai con kim giáp cấm trùng trưởng thành. Một tiếng rít chói tai từ miệng một con kim giáp cấm trùng phát ra, nó đã tiến lên chắn phía trước con kim giáp cấm trùng có chiếc bụng to rồi vận năng lượng toàn thân một quang hoàn màu vàng xuất hiện bao phía ngoài thân nó rồi hình thành một viên đạn nguyên tố khổng lồ trực chỉ hướng cự long đang trên không tiến tới trong mắt thần thánh cự long nặc khắc hy toát ra vẻ khinh thường kim giáp nhất hệ di dân hôm nay sẽ là ngày mà các ngươi bị diệt tộc viên đạn nguyên tố bay tới trước người nặc khắc hy thì bộc phát vô số tia kính khí dày đặc bắn tới đúng lúc đó trên long thân của nặc khắc hy cũng xuất hiện một vòng tròn bảy màu che phủ nó khỏi toàn bộ uy lực do kính khí của viên đạn nguyên tố phát ra oanh một tiếng uy lực của viên đạn nguyên tố hoàn toàn bị hóa giải con kim giáp cấm trùng phía dưới chợt sống lên đầy giận dữ, lại phát ra thêm một viên đạn nguyên tố nữa, nhưng công kích của nó hiển nhiên không có tác dụng gì, uy lực sánh với nửa cấm chú làm sao có thể gây uy hiếp cho một thần thoại của long tộc được đây. Sau khi ngăn cản đòn tấn công của hai viên đạn nguyên tố, Nặc Khắc Hy cũng không vội công kích mà tỏ vẻ như mèo vờn chuột, nhìn nhìn về phía hai con kim giáp cấm trùng. Đúng khi đó con kim giáp cấm trùng còn lại đột nhiên cũng dùng toàn bộ sức mạnh của nó phát xuất một viên đạn nguyên tố, đồng thời con kim giáp cấm trùng kia cũng không hề do dự vận năng lượng cùng tấn công. Hai viên đạn nguyên tố cùng bay về phía nặc khắc hy, vẻ khinh thường trong mắt cự long đã tiêu mất. Một giọng ngâm sướng trầm thấp không ngừng vang lên từ miệng nặc khắc hy, một cột sáng bảy màu từ trên trời chiếu xuống, chỉ nháy mắt đã hấp thu toàn bộ năng lượng trên người cự long. Hai viên đạn nguyên tố sau khi xuất ra một viên biến thành màu bạc, còn một viên mang màu vàng, sau đó chúng cùng dung hợp trên không rồi biến thành một viên đạn lớn gấp đôi. Còn sau khi phát ra năng lượng con kim giáp cấm trùng phía trước nhất thời thu nhỏ lại còn một nửa lúc trước. Con kim giáp cấm trùng có chiếc bụng to thì không ngừng run dậy, rồi một quả trứng màu vàng sậm từ người nó chui ra. Vừa thấy quả trứng, cả hai con kim giáp cấm trùng liền cùng nhìn nhau, trong mắt chúng tràn ngập lòng quyết tâm. Vạn phần lưu luyến nhìn quả trứng dưới đất rồi con kim giáp cấm trùng vừa sinh ra quả trứng cẩn thận mang quả trứng giấu ở một lỗ hổng dưới đất rồi nhanh chóng dùng một tảng đá lớn che phía trên. Lúc này quang mang trên không mãnh liệt dao động khiến nặc khắc hy không thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Sau lưng hai con kim giáp cấm trùng cùng có một đôi cánh màu vàng mỏng manh, sau đó cả hai con kim giáp cấm trùng cùng phóng thẳng về phía quang mang huyền lệ trên không. Giờ cả hai con kim giáp cấm trùng đều không hề có chút sợ hãi nữa, cùng quyết tâm tử chiến, chúng biến mất giữa vùng quang mang chói mắt nhất. Quay lên một tiếng, nguyên tố đạn hai màu nổ mạnh cùng với cột sáng bảy màu, phút chốc tất cả đều hãm vào một mảnh hắc ám. Tâm huyễn của Diệp Âm trúc không ngừng rung động, hắn cảm giác được sự tiếc nuối của hai con kim giáp cấm trùng trước khi chết đối với con của chúng. Cảm giác được tình cảm của chúng với nhau, đồng thời còn cảm nhận rõ ràng quyết tâm hy sinh để bảo vệ cho con mình. Dù đã đoán được kết quả, nhưng khi chung quanh chìm ngập trong bóng tối diệp âm trúc vẫn không khỏi thầm cầu khẩn trong lòng vì bọn họ. Bóng tối như thể vĩnh cửu, lúc này tựa hồ chỉ còn âm thanh của tiếng đàn do diệp âm trúc phát ra vẫn đang rung lên. Đột nhiên cảnh vật trước mắt lại biến đổi, chung quanh lại bừng sáng lên. Vẫn là nơi đó nhưng cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, tuyết trắng bao trùm khắp mặt đất. Nếu không thấy một hòn đá đang khẽ rung động thì có lẽ Diệp Âm Trúc không thể nào nhận ra được, đây vẫn chính là nơi hai con kim giáp cấm trùng đã chiến đấu cùng nặc khắc khi. Phanh một tiếng, hòn đá lệch sang một bên để lộ ra quả trứng màu vàng sẫm kia, căn bản không thể nào biết được đã trôi qua bao nhiêu năm. Nhưng giờ đây chỉ thấy trên vỏ quả trứng xuất hiện rất nhiều vết nứt, một tầng quang mang chợt bao lấy quả trứng, mơ hồ bên trong quả trứng có thể thấy hai thân thể đang không ngừng chuyển động. Theo một tiếng rắc rất nhỏ, một chiếc đầu chậm rãi từ quả trứng chui ra, trên người nó còn mang một tầng chất nhầy màu vàng thậm chí ngay cả mắt nó cũng chưa mở ra, từ miệng nó phát ra tiếng trẻ con khóc rất rõ ràng. Ngay sau đó lại thêm một con nữa chui ra, bộ dáng chúng cơ hồ giống nhau như đúc. Khi nó từ vỏ trứng chui ra chỉ phút chốc phong vân chợt biến ảo, vốn bầu trời đang tĩnh lặng rất nhanh bị một tầng mây đen hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ tuyết phục nhưng lại rất yên lặng, vốn tuyết trắng không ngừng rơi xuống cũng ngừng bay. Những cơn gió buốt cũng biến mất, dường như đã đến thời điểm tận cùng của cả thế giới. Lúc này hai ấu trùng vừa chui ra khỏi quả trứng thành trung tâm của tất cả cảnh vật trước mắt. Đôi mắt nhỏ chậm rãi mở ra, vì cách đó không xa nên Diệp Âm Trúc còn phát hiện ra một điểm khác nhau, giữa hai con ấu trùng đó là con bên trái có tròng mắt màu vàng, con tròng mắt con kia mang màu bạc. Bầu trời hôn ám đột nhiên sáng bừng lên, một tia chớp màu vàng lăng không đánh xuống, cùng lúc đó gần như ngay lập tức, từ giữa đám mây đen đang quần tụ trên khâu trung lại hình thành một tia chớp màu bạc. Lôi điện hai màu kim ngân song sắc phân biệt đánh xuống người hai ấu trùng kia, tựa như chính quang mang mà cha mẹ chúng đã lưu lại trước khi qua đời. Quang mang chói lòa khiến tất cả mọi vật đều trắng lòa khi diệp âm trúc khôi phục thị lực thì tất cả đều đã khôi phục lại như bình thường bất quá chỉ có điều khác là thân thể của hai ấu trùng kia đã xuất hiện trên mặt đất chiếc vỏ trứng đã tiêu mất ngay cả huyệt động mà chúng ẩn thân cũng không thấy đâu một vàng một bạc phân biệt tạc trên lưng hai ấu trùng tiếng đàn vẫn ngân nga như trước chỉ có linh hồn diệp âm trúc là quay trở lại với hiện thực tất cả vẫn ở trong động như trước nhưng diệp âm trúc phát hiện cả hai con kim giáp cấm trùng đã dán vào người hắn từ lúc nào không biết ánh mắt chúng còn hàm chứa vẻ cảm kích vô cùng chúng khẽ cọ, cọ vào hắn Dường như chúng cũng từ ký ức của Diệp Âm Trúc cảm nhận được rất nhiều việc. Âm thanh của cổ tranh và cổ cầm cùng chấm dứt, Diệp Âm Trúc nhận ra hai hoàng kim bỉ mông cũng đã về tới nơi, còn Tô Lập đang nấu ăn. Hắn bèn thu hồi Hải Nguyệt Thanh Huy cầm rồi ôm cả hai con kim giáp cấm trùng vào lòng, nhìn vào mắt con có chồng mắt bạc mỉm cười nói: "Ngươi sinh ra trong lôi điện vậy tên ngươi sẽ là Thiểm, được không?" Âu trùng kia có vẻ rất hài lòng không ngừng gật gật đầu, hương phấn cả lên ngực Âm Trúc. Diệp Âm Trúc cũng nhìn về con kim giáp cấm trùng còn lại nói: "Còn tên ngươi sẽ là Lôi nhé." xong xuôi diệp âm trúc vừa ôm chúng chuẩn bị đứng dậy đi ăn tối thì cả hai con kim giáp cấm trùng cùng hé miệng rồi cắn vào hai bên tay hắn hàm răng của thiểm lôi đều rất sắc bén từ cánh tay hắn truyền lên cảm giác đau buốt nhức óc diệp âm trúc kêu lên một tiếng đau đớn rõ ràng có thể được huyết dịch hắn đang chảy nhanh vào cơ thể chúng âm trúc vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên tô lạp và tử là người đầu tiên chạy tới bên cạnh hắn thậm chí tô lạp còn xuất ra thiên sứ thắn tức định hạ thủ một con kim giáp cấm trùng ở trong lòng âm trúc Thân hình diệp âm trúc chợt nhoáng lên một cái chỉ còn lưu lại một hư ảnh nhợt nhạt, vừa lui về sau đến hơn hai thước âm trúc vừa nói, "Không sao đâu, chúng không làm thương tổn ta đâu." Dù hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại chắc chắn tin tưởng, cả hai con kim giáp cấm trùng đều thông qua tâm linh tương thông, nói với hắn chúng tuyệt không thương tổn hắn. Sau khi tâm linh tương thông chúng đều xem hắn như là thân nhân, sau lưng thiểm nổi lên một dây kim tuyến, còn bên lôi là một dây ngân tuyến. Trong phút chốc kim quang và ngân quang trải rộng khắp toàn thân chúng quang mang lóe lên rồi chợt dung nhập vào cơ thể diệp âm trúc theo vết thương mà thiểm lôi gây ra thấy rõ quang mang hai màu lan dần lên cánh tay âm trúc rồi từ hai bên tay tiến vào đại não hai đạo linh hồn ấn ký gất gao dung hợp cùng linh hồn hắn diệp âm trúc kinh ngạc phát hiện linh hồn mình tựa như đã dung hợp rồi chỉ trong nháy mắt đã chia ra làm ba hai phần linh hồn tương đối yếu hơn phân biệt dung nhập xuống đôi tay hắn rồi cùng linh hồn chủ đạo trên đại não hình thành một tam giác kỳ dị một quang mang màu vàng từ mi tâm diệp âm trúc xuất ra rồi vườn quanh thân thể hắn rồi chuyển dần thành đậm màu Sau khi quang mang tan hết, cả hai vết thương trên tay âm trúc đều đã biến mất, chỉ còn chút họa tiết hai màu vàng bạc trên tay hắn. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng vừa xảy ra làm cho kinh ngạc đến ngay ra, trong đó người kinh ngạc nhất là Tử và hai người đến từ Đông Long Bát Tông Mã Lương và Thường Hạo. Hai người bọn họ giật mình chính là, bởi vì tu vi của Diệp âm trúc, bọn họ đương nhiên rõ màu vàng ý nghĩa gì. Với cầm tông mà nói chỉ có tiến vào cảnh giới cấp 7 kiếm đảm cầm tâm thì mới có hiệu quả như vậy. Điều đó cũng tương đương có thực lực của Lam cấp sơ giai, mà bây giờ Diệp Âm Trúc mới chỉ có 16 tuổi mà thôi. So với bọn họ thì tử còn kinh ngạc hơn bội phần, vì chỉ có hắn mới là người biết rõ lai lịch của kim giáp cấm trùng, cũng chỉ có hắn mới hiểu hành động vừa rồi của hai con kim giáp cấm trùng đại biểu điều gì. Tô Lạp vẫn không hiểu nên cất tiếng hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Ta cũng không biết nữa nhưng ta đói bụng lắm, hay chúng ta đi ăn trước đi." Thấy Diệp Âm Trúc không muốn nói thêm cũng không ai hỏi tiếp. Mấy ngày nay cả đoàn đều gặp nhiều chuyện quái dị rồi. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa ăn hôm nay cũng trở nên chầm lặng hơn. Mỗi người đều đắm chìm trong sự suy tư chỉ có an kỳ tro nen tram vẫn hoạt bát như bình thường. Cả ngày mọi người đều đi đường khổ cực. Hơn nữa những kinh biến buổi tối đã khiến mọi người đều trở nên ủe oải không chịu nổi sau khi ăn cơm tối mỗi người chọn một góc động rồi ngồi xuống bắt đầu tu luyện đêm khuya yên tĩnh tiếng gió bên ngoài tựa hồ càng thêm mãnh liệt khiến cho đống lửa đốt trong động cũng lay động nương theo tiếng reo của lửa cháy diệp âm trúc và tử cơ hồ cùng mở mắt cả hai nhìn nhau không hề nói câu nào chỉ lặng lẽ đứng lên rồi bước ra khỏi động ngồi trên một mỏm đá gió đêm lạnh lẽo thổi phất phơ tóc cả hai với thực lực giờ đây cả hai dĩ nhiên không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bút giá này nữa tử khẽ nói âm trúc cậu biết không từ sau khi quen cậu đây là lần đầu tiên ta phát hiện đã không cách nào hoàn toàn hiểu được cậu diệp âm trúc sửng sốt một chút tại sao nói như vậy bởi vì ta đột nhiên phát hiện hình như trên người cậu có một loại mị lực đặc thù tiếng đàn của cậu dường như có ma lực sinh ra lực hấp dẫn cực mạnh đối với ma thú ma thú càng mạnh loại cảm giác đó lại càng mãnh liệt ví dụ như con ngân long kia còn có ta lúc ban đầu và hai đầu kim giáp cấm trùng hôm nay nữa đó là tác dụng của xích tử cầm tâm hay là dấu hiệu đông long sắp giác tỉnh diệp âm trúc nhìn tử có lẽ vậy tử ta cảm giác như cậu đang sợ hãi Từ cười khổ nói, không sợ hãi sao được, khi mới chỉ rời khỏi nhà có một năm mà cậu đã tiến bộ như vậy, ta đã không thể nhìn rõ tương lai của cậu cũng như của chính mình nữa rồi. Âm Trúc, có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Cái gì? Đáp ứng với ta, bất luận sau này cậu trở thành thế nào, chính cậu cường đại thế nào thì cũng vĩnh viễn đừng xâm nhập Cực Bắc Hoang Nguyên, đừng phá hư mảnh đất mà thú nhân đã sinh tồn ngàn ngàn năm này. Thân sắc trong mắt Âm Trúc hơi đổi, không biết tại sao khi nghe Từ nói vậy từ sâu trong linh hồn hắn chợt nảy ra một ý nghĩ cực kỳ đặc biệt chỉ cần cậu còn sống và làm chủ nhân của cực Bắc Hoang Nguyên này thì bất luận là ta có thực lực cường đại cỡ nào chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ, quan hệ của ta với cực Bắc Hoang Nguyên cũng sẽ giống như quan hệ của ta với cậu vậy." Tử nở nụ cười. Có thể bảo vệ được Bắc Cực Hoang Nguyên hòa bình cũng coi như là ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. "A Âm Trúc, nói cho ta biết về việc cậu trao đổi được cùng kim giáp cấm trùng hôm nay đi." Diệp Âm Trúc gật đầu rồi chậm rãi kể lại sự việc xảy ra vừa qua. Nghe xong Tử lặng im suy tư, đôi mắt tím tràn ngập vẻ kinh ngạc hiển nhiên tình huống này tựa hồ không giống với những gì mà tổ tiên hắn lưu truyền lại về kim giáp cấm trùng chẳng lẽ có biến dị sao tại sao lại có ngân quang xuất hiện thần thánh cự long nặc khắc khi truy giết kim giáp cấm trùng thì ta có thể hiểu được nhưng ta chỉ không rõ là tại sao lại có ngân quang và xuất hiện đôi cánh theo lời tổ tiên thì kim giáp cấm trùng đâu có năng lực phi hành mà cũng không có chút nào lưu lại năng lượng màu bạc đó là gì trong tứ đại thần thú thượng cổ trừ tử tinh bỉ mông chúng ta còn ba loại thần thú kia đều có những nhược điểm trong đó nhược điểm của kim giáp cấm trùng là rõ ràng nhất Nặc khắc hy là cường giả trong Long tộc muốn giết chết kim giáp cấm trùng chắc chắn không có khó khăn gì vì đạn nguyên tố không có tác dụng với nó. Nhưng theo như lời cậu kể thì trong một kích cuối cùng cha mẹ của Thiểm Lôi đã dùng toàn lực nên đã khiến nặc khắc hy bị trọng thương. Nếu không nó đã truy tìm chung quanh xem có hậu nhân của kim giáp cấm trùng hay không rồi. Diệp Âm Trúc phút cảm nói. Đúng vậy, ta cảm thấy lúc bọn họ dung hợp nặc khắc hy rõ ràng tỏ ra có chút sợ hãi. Tử nói. Vậy có thể có hai cách giải thích. Một là hai kim giáp cấm trùng kia có sự đột biến nên năng lực của chúng cũng biến hóa theo còn hai là do tổ tiên của ta không hề biết rõ về kim giáp cấm trùng nên căn bản không biết thực lực chính thức của chúng nói đến đây ánh mắt của tử lại hướng về âm trúc âm trúc cậu có biết tại sao thiểm lôi lại cắn và hấp thu máu của cậu không diệp âm trúc lắc đầu nói tử trầm giọng nói đó cũng chính là lý do chính vì sao mà ta dùng tâm linh cảm ứng gọi cậu ra ngoài này đấy đó là huyết khế nguyên thủy nhất và cũng là một trong tam đại khế ước từ thượng cổ đồng cấp với đồng đẳng bổn mệnh mà chúng ta dùng đó huyết khế ư diệp âm trúc kinh ngạc hỏi không phải cả đời chỉ có thể khế ước cùng một ma thú thôi hay sao mà chúng ta đã thiết lập khế ước rồi thì sao chúng có thể thượng cổ tam đại khế ước còn được xưng là thượng cổ tam đại cưỡng chế khế ước đồng đẳng bổn mệnh của chúng ta là cùng hưởng nói cách khác chỉ cần một trong hai người khế ước đồng đẳng bổn mệnh khế ước có thực lực cường đại thì sức mạnh của hắn cũng sẽ truyền một bộ phận cho người kia mà bản thân một người cũng không có cách nào đạt tới đỉnh cao chỉ khi cả hai cùng tăng lên mới có thể tạo được sự hỗ trợ cho nhau cùng tiến bộ hơn nữa khế ước đồng đẳng bổn mệnh cùng cưỡng chế cả hai người chỉ cần hoàn thành khế ước thì vĩnh viễn không thể phản bội nhau một khi người nào vi phạm khế ước thì sẽ bị nó thôn phệ lại còn huyết khế chính là loại bá đạo nhất trong ba loại nghe lời nói của tử trong lòng diệp âm trúc không khỏi bồn trồn căng thẳng tử mỉm cười nói âm trúc ta thật sự rất hâm mộ cậu ta nói bá đạo không phải là đối với người được khế ước mà là đối với người phát động cơ huyết khế là một khế ước bị động một khi hoàn thành thì người phát động sẽ bị hạn chế rất lớn đó chính là một dạng của khế ước nô dịch cậu nghĩ xem có ai nguyện ý chủ động bị nô dịch cho người khác đây Diệp Âm Trúc vẫn chưa hiểu nên hỏi lại: "Cậu nói rõ hiệu quả của huyết khế cho ta đi." "Huyết khế có 3 tác dụng. Thứ nhất, vì khế ước này thiết lập bằng máu nên người phát động khế ước vĩnh viễn phải phụ thuộc vào người được khế ước. Nếu người phát động rời khỏi người kia dù chỉ là một ngày, nếu không sẽ bị hôi phi yên diệt, bất luận ma thú cường đại cỡ nào cũng sẽ bị hạn chế như vậy. Tiếp theo, huyết khế một khi thành công thì người phát động khế ước vĩnh viễn chịu sự sai khiến của người kia, không thể phản kháng mệnh lệnh cũng giống như khế ước của ma thú đối với chủ nhân thông thường vậy. Cuối cùng quan trọng nhất là, sau khi hoàn thành Một khi người phát động khế ước bị chết, thì người được khế ước sẽ hấp thu được sức mạnh của hắn, còn nếu người được khế ước chết trước thì người phát động khế ước cũng liền chết theo. Cái gì? Diệp âm trúc kinh hãi không thôi, bá đạo, quả nhiên là loại khế ước bá đạo nhất, có huyết khế này hắn có thể khống chế hoàn toàn hai con kim giáp cấm trùng, chúng nó vĩnh viễn không thể phản bội. Một khi hắn chết chúng cũng chết theo, nếu như vậy tại sao chúng lại khế ước cùng hắn cơ chứ? Tử, chẳng lẽ khế ước này không có chút tác dụng gì với chúng sao? Chỉ có một tác dụng là chúng sẽ vĩnh viễn không rời khỏi cậu và sẽ không bao giờ sợ cậu làm thương tổn chúng, bởi vì có mối quan hệ máu huyết nên khi cậu phát động công kích với chúng, cũng tựa như tự tấn công chính cậu vậy. Âm Trúc, cậu biết dưới tình huống nào mới có thể dụng khế ước này không? Diệp Âm Trúc lắc đầu vẻ không biết, vẻ mặt tử chợt hơi cười, huyết khế có thể dùng trên bất kỳ sinh vật nào, chính là do con người các cậu sáng tạo. Nó còn dùng khi cậu yêu một người mà không được đáp trả nên mới phải dụng loại khế ước cơ hồ tự tàn này để cho chính mình vĩnh viễn đi theo bên cạnh đối phương, vĩnh bất phân ly nghe xong lời giải thích của tử diệp âm trúc hoàn toàn hiểu ra dù thế nào hắn cũng không thể ngờ rằng hai con kim giáp cấm trùng lại coi trọng mình như vậy kỳ thật âm trúc không biết rằng dù thiểm lôi còn là ấu trùng nhưng trí tuệ của chúng không hề kém con người khi diệp âm trúc trao đổi cùng chúng hắn có thể thấy hết ký ức của chúng đồng thời chúng cũng thấy được trí nhớ của hắn quan trọng nhất là kẻ thù giết cha mẹ chúng là thần thánh cự long nặc khắc khi đã bị diệp âm trúc hoàn toàn hủy diệt dưới sự cảm kích vô bờ nên chúng mới quyết định dùng huyết khế để báo ân tử thở dài nói âm trúc ngay cả ta cũng phải hâm mộ cậu sự trưởng thành của kim giáp cấm trùng tốc độ rất chậm cần phải hấp thu toàn hệ nguyên tố mới có thể lớn được nhưng trong cực bắc hoa nguyên tồn tại chủ yếu nhất lại chỉ có phong và băng hai dạng ma pháp nguyên tố cho nên chỗ này kỳ thực cũng không phải là nơi thích hợp nhất cho bọn chúng sinh trưởng thời gian sinh tồn của hai con ấu trùng này thực là không ngắn mà sở dĩ chậm chạp không thể lớn lên sợ là chủ yếu vì nguyên nhân năng lượng không đủ hiện tại bọn chúng cũng như ta trở thành khế ước ma thú của cậu mà vừa khéo cậu trở thành ngoại tịch ngân long đúng là ngoài ám nguyên tố ra thì các ma pháp nguyên tố khác đều có lực hấp thu rất tốt rất thích hợp cho bọn chúng sinh trưởng sợ là không cần bao nhiêu năm bọn chúng sẽ có thể thực sự lớn lên diệp âm trúc nhìn cánh tay mình trên mặt lộ ra một nét cười nhẹ không biết làm sao hai gã gia hỏa này sao phải khổ vậy chẳng lẽ không có huyết khế ta sẽ vứt bỏ các ngươi sao yên tâm đi sau này ta nhất định sẽ đối đãi các ngươi tử tế trên tay đồng thời sáng lên một đạo kim ngân quang mang diệp âm trúc phân ra ba phần tinh thần lạc ấn lập tức cảm giác thấy tinh thần vui sướng của thấy thiểm và lôi Từ nói: "Bọn chúng cũng là ma thú cấp 10, mà lại là hai con, dù chỉ là ấu trùng, cũng khiến cho cẩm ma pháp của cậu trực tiếp nâng cao lên hai cấp. Tuy nhiên tương lai việc lớn lên của bọn chúng sẽ không sinh ra dạng giúp đỡ suốt đời giống như đồng đẳng bản mệnh khế ước của chúng ta, nhưng mà mang theo bọn chúng, sau này cậu sẽ tương đương như mang theo thuần phát cấm chú trên người, hai tay của cậu sẽ thành tồn tại khủng bố nhất trong thế giới con người." Nói đến đây, mặt Tử lộ ra một tia thần sắc quả quyết, "Âm Trúc, ta quyết định rồi." "Quyết định cái gì?" Ánh mắt Diệp Âm Trúc chuyển đến mặt Tử từ nói: "Ta quyết định đem thời gian tìm kiếm thượng cổ Tam đại thần thú rút ngắn bớt một tháng. Nếu như trong 20 ngày sau, chúng ta không thu hoạch gì mà nói, liền lập tức trở về. Ta và cậu cùng về Cẩm Thành, một là đem An Kỳ về bên muội muội của nàng, một nữa là ta cảm thấy đây là lúc cậu kiến lập lực lượng của mình. Ta sẽ dùng hết khả năng giúp cậu, khiến Cẩm Thành của cậu nhanh chóng lớn mạnh, trở thành minh hữu mạnh mẽ của ta. Đúng lúc thực lực của cậu đạt đến từ cấp chân chính, chính là giây phút huynh đệ chúng ta rong ruổi cực Bắc Hoang Nguyên." Diệp Âm trúc mỉm cười nói: Từ nhìn hắn, "Cậu không cảm thấy ta đang lợi dụng cậu sao?" Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, "Ta sớm đã nói, Câm Thanh đã là lãnh địa của ta, cũng vĩnh viễn là nhà của cậu, là hậu thuẫn để cậu đuổi hưu ở cực Bắc Hoang Nguyên. Từ, chúng ta là huynh đệ, cái thứ tinh thần hoài nghi này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện giữa ta và cậu, sao lại gọi là lợi dụng? Nếu như cậu trở thành thú nhân vương, từ nay về sau lúc ta cần sự giúp đỡ của cậu thì cậu sẽ thế nào? Cậu cũng không giống vậy tới đứng cạnh ta không chút do dự sao? Đồng đẳng bản mệnh khế ước không chỉ đem linh hồn chúng ta liên hệ cùng nhau." Còn có toàn bộ hai ta, một người tổn thất thì ta cùng tổn thất, một người vinh quang thì ta cùng vinh quang. Vừa nói, hắn vừa duỗi tay phải đưa đến trước mặt tử. Trong mắt tử lóe lên một tia sáng kích động, cũng vậy duỗi tay phải của mình ra, hai cánh tay lớn, nắm chặt nhau tại khâu trùng. Ấy là tại nơi hoang lương cực bắc hoang nguyên này, sự hữu nghị của cầm đế và tử đế tiếp tục thăng hòa. Mười ngày sau, cả đội diệp âm trúc đã đến ngoại vi của băng sâm. Bởi vì quyết định rút ngắn mức độ thời gian của lần tìm kiếm này, mọi người trong lúc đi đường quyết định tăng tốc lên hết khả năng. Mã Lương đi Tiên Phong có tác dụng trọng yếu, Diệp Âm Trúc thông qua cộng hưởng của tinh thần lực, làm cho hắn đủ tinh thần lực để duy trì, khiến hắn có thể triệu hoán ra ma thú rất cường đại, giúp cho các ma pháp sư tăng tốc tiến về phía trước. Tinh thần cộng hưởng của hai người hiệu quả phản phệ rất nhỏ, chính là vì Diệp Âm Trúc tu luyện xích từ cầm tâm nên trong tinh thần lạc ấn cũng không có tạp niệm gì. Thông qua sự kích thích của tinh thần cộng hưởng cũng khiến ma pháp lực của mã lương có nâng cao ở mức độ nhất định khiến thường hạo hâm mộ không thôi hải dương hà ra một hơi sương mù trắng còn chưa tản mất đã hóa thành vô số mảnh băng bay bay theo gió trong không trung chỉ có đến băng sâm mới hiểu rõ thế nào là nhỏ nước thành băng bất luận là lúc nào trong một năm bốn mùa nơi đây đều duy trì trạng thái cực hàn được coi là nơi tận cùng phía bắc của đại lục nhiệt độ thấp của nơi đây chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung chẳng nói vài vị ma pháp sư ngay cả diệp âm trúc và tô lạp đều phải tiêu hao phần lớn đấu khí để chế ngự cái lạnh trước mắt băng sâm cũng không phải là rừng rậm chân chính bởi vì ở đây hầu như không có thực vật nào có thể sinh tồn gọi là băng sâm kỳ thực là rừng rậm của băng mọi người dừng lại ở ngoại vi của băng sâm phóng tầm mắt nhìn tới khoảng trước mắt toàn là một mảng băng tuyết kỳ cảnh cột băng cao lớn sợi băng kỳ dị băng rủ quái dị so le nhấp nhô gió lạnh gào thét giống như dao cắt bổ vào tất cả nhiệt lượng có thể phát ra của bốn con cấp bốn viêm thú do mã lương triệu hoán ra đã rất nhỏ ở nơi thời tiết cực hàn thế này tốc độ bọn chúng tiêu hao cực nhanh lần hành trình này vận khí của mọi người cũng coi như không tệ chỉ ít lúc đến trước băng sâm con đường tử chọn cũng không có gặp bộ lạc thú nhân nào dù có ngẫu nhiên gặp thú nhân cũng đều chỉ là một cá thể mà thôi lập tức sẽ tiến vào băng sâm mọi người tụ tại một chỗ nhớ kỹ không được phân khai ma thú sinh sống trong băng sâm đều là tồn tại tối đỉnh cấp của cực bắc hoang nguyên mà tuyệt đại bộ phận đều là ma thú ăn thịt dưới sự chỉ huy của diệp âm trúc đầu tiên mọi người mở ám băng phù nguyệt minh mang tới ra một tầng quang ảnh màu ám lam rất mỏng xuất hiện bên ngoài thân thể mọi người khiến toàn bộ khí tức hô hấp bên trong lập tức bị ngăn cách đồng thời cũng khiến khí lạnh bên ngoài bị ngăn cách vài phần nguyệt minh cưỡi viêm thú của mình đi đến bên diệp âm trúc không gian giới chỉ lóe lên một tấm da dê xuất hiện trên tay nàng đây là một địa đồ đơn giản do da da ta vẽ ra lần trước những nơi ông đi qua hầu như đều có ghi lại bao gồm vị trí cha mẹ của minh tuyết nghỉ lại âm trúc hiện tại ta nên đem minh tuyết thả ra hay không diệp âm trúc gật đầu nói thả nó ra đi đến đây rồi nó phải có thể cảm giác được khí tức của cha mẹ mình đầu tiên chúng ta hộ tống nó về nhà sau đó mới tiếp tục hành động bước tiếp trong băng sâm ma thú hoành hành minh tuyết còn xa xa không có tiến hóa đến thành niên dù là hình thái u hồn nhưng cũng khó giữ được không để bị thương nguyệt minh nhìn diệp âm trúc một cái đột nhiên nhỏ giọng nói cảm ơn diệp âm trúc cười nhẹ nói không cần cảm ơn ta giúp không phải là cậu mà là giúp lòng thiện lương của cậu lúc cậu dám đáp ứng đem minh tuyết trả về ta đã xem cậu là bằng hữu rồi nguyệt minh cắn cắn môi dưới Cậu là bằng hữu của ta, hiện tại vậy, sau này cũng vậy." Nói đến đây, nàng từ trên viêm thú nhảy xuống, vào lúc nàng chuẩn bị bắt đầu triệu hoán Minh Tuyết, đột nhiên quay người lại, nói thêm ba chữ, "Người đầu tiên." Hải Dương đang dựa vào Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt to trong sáng mang theo vài phần tia cười thú vị, vẫn chẳng nói gì cả. Nếu như nói lần này đến Cực Bắc Hoang Nguyên, ai là người tâm tình tốt nhất, chẳng nghi ngờ gì là Hải Dương. Mỗi ngày lên đường, nàng căn bản không cần lo lắng điều gì, chỉ cần dựa vào vòng tay ấm áp của Diệp Âm Trúc là được. Bất luận thời tiết biến thành lạnh đến mức độ nào, trái tim đã từng băng lãnh của nàng thủy chung vẫn được ấm áp bao quanh. Xuất hiện đi, bạn của ta, Minh Tuyết, ma pháp lục mang tinh màu ám lam từ không gian xuất hiện trước thân nguyệt mình. Thân ảnh mềm mại, nữ hài khoảng độ 10 tuổi bồng bềnh giữa không trung, Mái tóc dài màu lam đậm tung bay sau lưng, vậy mà độ dài vượt qua hai chân của nó, trong cặp mắt to màu đen khí tức băng lãnh sùng mãn. Quang mang màu ám lam nhàn nhạt, nhạt quẩn quanh thân thể của nó không ngừng xoay chuyển. Thân thể nó như thủy tinh thấu sáng nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió lạnh, mà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Có lẽ là cảm giác thấy băng lãnh xung quanh, Minh Tuyết vừa xuất hiện, trong con mắt băng lãnh của nó liền có vài phần hoang mang mông lung. Nhìn nhìn Nguyệt Minh trước mặt, lại nhìn nhìn Diệp Âm trúc vừa đi đến bên cạnh Nguyệt Minh, tinh thần của nó chớp mắt xuất hiện chút biến hóa. Đôi mắt bình thường trầm tĩnh Nguyệt Minh lúc này đã tràn đầy cảm tình, "Về nhà đi, Minh Tuyết. Năm xưa do chúng ta không đúng, bắt cậu từ bên cha mẹ ra đi, đây mới là nơi thuộc về cậu. Về nhà đi, ta vĩnh viễn sẽ nhớ cậu." Ta chỉ muốn nói với cậu, trong lòng ta, cậu luôn luôn là người bạn duy nhất của ta. Lúc ấy ta không có bằng hữu, ta luôn luôn xem cậu là muội muội. Là diệp âm trúc điểm tình ta, chỉ có đem cậu trả về bên cạnh người nhà cậu mới thực sự tốt cho cậu. Hy vọng ta làm không quá muộn. Đợi sau khi gặp phụ mẫu cậu, ta sẽ cố thử cường hành giải khai khế ước giữa chúng ta, cậu sẽ lại có được tự do. Ta thay ra ra nói với cậu một câu xin lỗi, ta biết cậu có thể nghe hiểu được, tha thứ cho ta, được không? Nước mắt từ trong mắt Nguyệt Minh tuôn trào. Trước khi rơi xuống đất đã hóa thành một khối băng trâu trong suốt lóng lánh, mỗi người đều trở nên an tĩnh, yên lặng xem cảnh này. Bất luận là tử hay hai vị hoàng kim bỉ mông đầu óc giản đơn, lúc này đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Có thể vì hạnh phúc của ma thú, đưa ma thú về nhà, mà còn là một cấp chín thành trường hình ma thú. Dưới vẻ ngoài băng lãnh ấy của Nguyệt Minh, phải có một trái tim thiện lương thế nào? Hải Dương chậm chậm đi đến bên Nguyệt Minh, nắm chắc lấy vai nàng, dùng thân thể ấm áp của mình an ủi cõi lòng run rẩy của nàng. Minh Tuyết động đậy. Thân thể hữu hình vô chất của nó đột nhiên bay lên trước, duỗi ra đôi tay nhỏ nhắn lóng lánh trong suốt của nó, áp lên nơi nước mắt của Nguyệt Minh rơi xuống. Dường như bưng nâng một vật tối chân quý, giờ khắc này Diệp Âm Trúc đột nhiên xuất hiện, trong mắt Minh Tuyết lộ ra cảm tình sâu sắc như với Nguyệt Minh. Dương quang bằng bạc chiếu xuống băng sâm, phản xạ lại một mảng băng lam sắc quang mang rực rỡ, toàn bộ trong phạm vi đột nhiên biến thành an tĩnh. Mỗi người đều yên lặng chờ đợi, bọn họ đợi Minh Tuyết dẫn đường, có lẽ bọn họ cũng đợi quyết định của Minh Tuyết. nâng giọt lệ kết thành băng châu của Nguyệt Minh minh tuyết đột nhiên bay lên hôn nhẹ xuống chán nguyệt minh sau đó quay người cũng động tác như vậy hôn lên chán diệp âm trúc không có cảm giác thực chất lại có một chút băng lãnh ôn nhu đó là bao hàm cảm giác chúc phúc và thân cận thân thể bay lên minh tuyết vẫn như thế bưng giọt lệ của nguyệt minh tiến vào băng sâm trong vô hình nguyệt minh cảm giác thấy rõ ràng tinh thần của lực của minh tuyết lôi kéo mình đi theo bước chân của nó trải qua hơn 10 ngày lặn lội mọi người cuối cùng cũng tiến vào vùng đất là mục đích cuối cùng của cuộc hành trình này cũng là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên long khi nỗ tư đại lục thân thể minh tuyết nhẹ nhàng phiêu lãng phía trước tốc độ của nó cũng không nhanh khiến mọi người sau nó đủ nhanh để cất bước theo nó tiến vào băng sâm tay diệp âm trúc xuất ra phi bộc liên châu cầm đặt ngang trên lưng viêm thú trước thân mình và hải dương hai đùi kẹp chặt viêm thú một tay rất ôm lấy bờ eo mềm mại của hải dương tay kia án lên dây đàn sau khi đạt đến kiếm đảm cầm tâm cấp 7 tinh thần lực của hắn so với trước lại càng nhạy cảm dù trong băng sâm cực kỳ hàn lãnh nhưng hắn vẫn âm thầm cảm giác được khí tức huyết tinh trong đó tôi lạp theo bên cạnh diệp âm trúc trở thành thích khách hắn không cần sự giúp đỡ của ma thú chỉ cần nhờ một điểm nhiệt lượng phát ra từ thân viêm thú là đủ vĩnh hằng thế thân khôi lỗi trực tiếp khởi động khiến thân ảnh hắn nhìn có phần hư ảo tay trái cầm ngược thiên sứ thán tức cũng không có đem ngân tệ phóng ra với năng lực vừa mới tiến vào thời kỳ trưởng thành của ngân tệ hoàn toàn không thích hợp phát huy tại nơi này riêng mã lương triệu hóa ra một kim tinh bạo long đương nhiên hắn không phải hy vọng kim tinh bạo long này có thể đem đến tác dụng gì chỉ là dùng để làm tấm khiên thịt sự bị xét đến cùng lực phòng ngự của thân thể kim tinh bạo long vẫn là không tệ tử và an kỳ đi ở tận đầu đoàn hai vị hoàng kim bỉ mông đoạn hậu bọn họ đã nâng cao toàn bộ lực phòng ngự đến mức độ mạnh nhất vừa tiến vào băng sâm nhiệt độ vậy mà lại tiếp tục hạ xuống khí tức đóng băng hàn lãnh thấu xương trực tiếp khiến vài con viêm thú hư nát hoàn toàn không có nhiệt lượng do viêm thú phát ra mọi người lập tức cảm thấy lạnh lẽo thấu xương nguyệt minh thường hạo mã lương hải dương bốn người đầu tiên phải chịu sắc mặt đã bắt đầu xanh thân thể run rẩy không thể khống chế được Quần áo dày cũng không thể hoàn toàn chống lại hàn khí, tinh là kỳ bố. Thường Hạo hét nhỏ, hai tay đồng thời đưa ra, trắng và đen, quân cờ hai màu bay lên khâu trung, dưới ba động của ma pháp lực hoàng sắc nhàn nhạt, nhạt, bồng bềnh tại khâu trung tổ hợp thành một đồ án kỳ dị. Mỗi một quân cờ đều phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tổ hợp thành một cái lồng ánh sáng đen trắng xe nhau, bao phủ hoàn toàn thân thể mọi người vào bên trong. Mắt Nguyệt Minh sáng lên, di động tức không gian pháp trận, cậu lại có thể hiểu dạng pháp trận cao cấp này ư? Thường Hạo cười khổ nói, đi mau đi. Tinh thần lực của ta chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Nếu mà ta cầm cự không nổi, thì phải nhờ các cậu tìm biện pháp. Cái pháp trận này của ta cũng có tác dụng ngăn cách khí tức, nên càng có thể yểm hộ chúng ta tiến vào băng sâm. Cả đời ta đây là lần đầu tiên cảm giác được lạnh thế này. Đây thực sự là nơi không một ai mong chờ. Có sự giúp đỡ của pháp trận, chi ít đem hàn khí ngăn trở hoàn toàn ở bên ngoài. Cái pháp trận này giống như một không gian đơn độc, đem mọi người bao phủ bên trong, khiến nhiệt lượng bản thân mọi người phát tán ra không đến nỗi bị tiêu tán. Hết sức mình đem hàn lạnh ngăn trở ở bên ngoài minh tuyết bồng bềnh trước mặt không bị ảnh hưởng bởi hàn lãnh xung quanh là ma thú loại u minh nhiệt độ ảnh hưởng đối với nó rất là hữu hạn chính lúc đang đi gió tuyết tựa hồ nhiều lên vài phần trong mảng lớn hoa tuyết vài khối cũng không cường đại tinh thần ba động bắt đầu xuất hiện trong không khí nhãn thần nguyệt minh co lại hét nhỏ cẩn thận là tuyết phách diệp âm trúc tập trung nhìn chỉ thấy trong gió tuyết vài khối băng vụ bạch sắc bồng bềnh trong không khí bọn chúng phần lớn chỉ là một vị trí gió tuyết chỉ cần tiếp cận bọn chúng là liền trực tiếp bị hút tiêu thất đi mất vào trong băng vụ tử trầm giọng nói ấy là vì sự tồn tại của tuyết phách băng sâm mới hàn lãnh như vậy bọn chúng dù là toàn thể sinh vật cấp thấp nhất trong băng sâm chỉ thuộc ma thú cấp 4. như là chủ nhân chân chính của băng sâm số lượng nhiều hầu như phân bố trong khắp các xó xỉnh của toàn thể băng sâm mọi người nhất định phải cẩn thận ngàn vạn không để bị tuyết phách trói buộc cũng không được phát động công kích nếu không dù cho thực lực mạnh nữa cũng không thể sống mà đi khỏi chỗ này tuyết phách dù chỉ có trí tuệ rất thấp nhưng lại thù rất dai chỉ cần bị hủy diệt một con lập tức sẽ dẫn đến biến hóa toàn bộ băng sâm Tri tuệ cấp thấp sao? Nghe xong lời Tử nói, Diệp Âm Trúc trong lòng biến đổi nhẹ, phóng mắt nhìn tới, trong vùng băng lăng, tuyết phách số lượng rất nhiều. Nếu như chỉ là một hai người, có lẽ còn có thể theo kẽ hở giữa bọn chúng lách qua, như nhiều người thế này, lại còn có dạng ma thú thể hình to lớn như Kim Tinh Bạo Long, chỉ trông vào né tránh là không hiện thực. Quay đầu về Tô Lạp dặn dò một chút, bảo bọn họ bảo hộ các ma pháp sư, Diệp Âm Trúc bay lên, trực tiếp đáp lên lưng Kim Tinh Bạo Long. Mã Lương, cậu bảo Kim Tinh Bạo Long mở đường, đi chậm một chút. Từ cậu và an kỳ cũng đi ra sau đi ta nghĩ ta có biện pháp khiến các tuyết phách này nhường đường cho chúng ta tử biết diệp âm trúc xưa nay không khoa trương gật đầu mang an kỳ người luôn luôn hưng phấn sau khi tiến vào băng sâm đi ra phía sau kim tinh bạo long cùng những người khác tụ tập tại một chỗ diệp âm trúc ngồi xếp bằng trên cái lưng rộng lớn của kim tinh bạo long sau một chút trầm ngâm bèn đổi phi bộc lên châu cầm thành xuân lôi cầm đã không thể chính diện đối kháng vậy chỉ có hòa nhập vào trong đấy là cái diệp âm trúc sau khi từ long vực trở về mới lĩnh ngộ được tám ngón gầy nhẹ Tiếng đàn trong trẻo lặng lẽ cất lên, chỉnh lại tiếng ngâm nga trầm thấp của Cầm Khúc lúc bình thường. Thanh tích tấu nhanh nhẹn dường như tinh linh đang múa, một cuồng cầm ma pháp màu vàng sẫm ba động lặng lẽ phát ra. Tinh thần lực hắn chú nhập cũng không quá mạnh, tiếng đàn chỉ phát ra đến cự ly khoảng 30m rồi bắt đầu yếu đi. Các bạn của Diệp Âm Trúc nghe được Cầm Khúc, dưới ảnh hưởng của cầm ma pháp, bọn họ phát hiện tâm tình vốn khẩn trương của mình lập tức được thư giãn. Toàn thân dường như đều trở nên thoải mái, nhất là sự sung sướng của tinh thần, khiến cho gian khổ đi đường nhanh chóng theo tinh thần từng lớp bay đi một cảnh kỳ dị xuất hiện, tùy theo cầm khúc vang lên, kim tinh bạo long chậm chậm tiến lên, chỉ cần là chỗ cầm ma pháp lực màu vàng sậm tới được, thì tuyết phách phiêu đãng tại không trung lại tự tránh ra, gió gào tương hợp cùng tiếng đàn thành âm thanh dễ nghe. những băng vụ ấy lại như là đang múa, lại như trở thành bảo hộ của mọi người, không chỉ tự tránh ra, mà lại còn nhanh chóng hấp thu gió tuyết trong không trung, khiến cái làm mọi người bị che chắn thị tuyến một chút và bị nhiễm hàn lãnh giảm xuống mức độ lớn. Hải Dương nhìn thân ảnh màu trắng ngồi ngay ngắn trên lưng kim tinh bạo long, nhìn mái tóc đen yên tĩnh rủ sau lưng sự nhu hòa trong mắt lập tức tràn đầy ái mộ tô lạp bên cạnh hắn ánh mắt cũng hoàn toàn biến thành hòa hoãn có chút si dại nhìn diệp âm trúc thiên sứ thắn tức trong tay đã không còn bị nắm chặt nữa mã lương mở to mắt hạ giọng thì thầm nói chữ thần trong thần âm sư không biết hình như ý tứ là thần kỳ như vậy cũng được sao không ngờ là lần đầu tiên ta nghe được cách ngăn cản ma thú như thế thương hạo vừa duy trì pháp trận của mình vừa nhỏ giọng nói với mã lương tiếng đàn của âm trúc đối với ma thú hình như có một dạng ma lực đặc thù nhất là đối với những ma thú vô cùng nóng tính cậu quên hai con trùng ký rồi sao không phải cũng biến thành hòa thuận dưới cầm khúc của hàn sao chẳng lạ là cầm tông thủy chung được bài danh đứng đầu ma pháp tứ tông lần này ta thực sự phục rồi khúc đàn bạch tuyết mềm mại dễ nghe khúc ý mô phỏng chính là tuyết hoa tự do tự tại bay lượn tại không trung ky roi sao khong phai cung bien thanh hoa thuan duoi cam khuc cua han sao chang la la cam tong thuy trung. đuoc bai danh đung đau ma phap tu tong lan tức khinh linh tự do ấy chính là cốt tủy của khúc ý diệp âm trúc không cần phải phát huy uy lực chân chính của khúc đàn chỉ cần thông qua khúc ý khiến tuyết phách cảm thụ được thiện ý của mình cảm thụ được mình và bọn họ cũng một không có khác biệt quá lớn hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn thông qua liên hệ của cầm ma pháp lực hắn có thể rõ ràng cảm giác được tuyết phách lơ lửng kia đối với hắn sản sinh ra cảm giác thân cận không chỉ không tiếp tục ngăn cản trước mặt còn tự phát hình thành hộ vệ dẫn đường cho bọn họ tiến lên nghe được khúc đàn minh tuyết cũng tự nhiên bồng bềnh không xa trên đỉnh đầu diệp âm trúc vừa tiến lên vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhìn hắn ánh mắt vốn có chút khẩn trương đã hoàn toàn biến thành nhu hòa uy hiếp của hàn lãnh giảm thấp khiến tốc độ đi nhanh thêm diệp âm trúc đạt tới thực lực kiếm đảm cầm tâm cấp bảy hoàn toàn có thể duy trì diễn tấu khúc đàn này không ngừng vì tinh thần lực được nâng cao do gẩy đàn thậm chí còn lớn hơn phần bị tiêu hao hoàn toàn không trở thành gánh nặng chỉ là hai tay hắn có chút hàn lãnh cần phải duy trì chút đấu khí mới có thể bảo trì tốt được huyết dịch tuần hoàn thời gian nửa ngày nhanh chóng qua đi vì trong hoàn cảnh hàn lãnh nhiệt lượng của thân thể mọi người đều tiêu hao rất lớn không biết phải vì nguyên nhân bị lượng lớn tuyết phách bao quanh hay không mà trong nửa ngày này bọn họ vậy mà không có gặp thêm một ma thú bất kỳ nào giản đơn ăn một chút thịt ma thú đã chuẩn bị trước khi tiến vào băng sâm mọi người lại tiến lên nguyệt minh nói với mọi người căn cứ vào tinh thần ba động của minh tuyết và hiển thị trên địa đồ của gia gia nàng chế tạo hiện tại khoảng cách đến nơi u minh tuyết phách sinh hoạt đã không xa năm xưa nơi gia gia nàng tiến vào chỗ sâu nhất chính là lãnh địa của u minh tuyết phách tiếp tục khởi trình diệp âm trúc đột nhiên phát hiện dù cho mình không tiếp tục diễn tấu cầm khúc tuyết phách cũng không ngăn đường càng không công kích bọn họ lúc này thậm chí có càng nhiều u minh tuyết phách tụ tập giữa không trung khiến toàn bộ xung quanh nhìn toàn là sương mù phủ kỳ dị không nói ra được chỉ là hắn vẫn diễn tấu khúc bạch tuyết như cũ không phân biệt chỉ là việc cùng những tuyết phách ma thú cấp 4 này kết giao bằng hữu cũng nên làm. Huống gì trong băng sâm nơi nguy hiểm như vậy, chủ quan thế nào đều không thể tồn tại. Hai giờ sau, đương lúc sự mệt mỏi của mọi người càng lúc càng tăng, lúc này mấy vị ma pháp sư đều ở trên lưng cấp 4 tuyết lang mã lương mới triệu hoán ra, đang có phần ngồi không nổi nữa. Thì Minh Tuyết đang luôn luôn bay lượn lên phía trước đột nhiên dừng lại, mà lúc này tuyết phách trong không trung cũng ngừng lại, không tiếp tục bay lên phía trước. Theo tinh thần khí tức bọn chúng phát tán ra, Diệp Âm trúc cảm thấy có sự sợ hãi, băng vụ theo tuyết phách tản đi. Cuối cùng xuất hiện trước mắt là một tiểu băng cốc, địa thế băng cốc lõng xuống, không có tuyết phách hộ vệ, hàn khí băng lạnh vỗ mặt mà tới. Diệp Âm Trúc ngồi trên lưng Kim Tinh Bạo Long không khỏi lạnh run, không cần hắn thôi động đấu khí. Bích Tì ở cổ tay đem một cỗ khí tức sinh mệnh thuần hòa ấm áp truyền vào thân thể, ngăn trở hàn lạnh bên ngoài. Diệp Âm Trúc quay người nhìn về Nguyệt Minh, trong mắt lộ ra ý hỏi. Nguyệt Minh ngưng trọng gật gật đầu. Minh Tuyết bồng bềnh trong nửa tầng không, đột nhiên trong miệng nó phát ra một tiếng kêu gào sắc nhọn, thân thể như mũi tên hướng băng cốc xông tới đấy là tiếng gọi tràn đầy hương phấn mong chờ và tình cảm con trẻ nguyệt minh có thể cảm giác thấy linh hồn minh tuyết hoàn toàn theo tiếng hô gọi này mà run rẩy dần lên hình như nó đang gọi mẹ mình chỗ này thật mát mẻ từ ca ca muội khiêu vũ huynh xem được không Anh kỳ cười hì hì đột nhiên bay lên thân thể cuối cùng liền dừng lại giữa từng không xoay tròn một vòng mái tóc dài màu xanh đen bay tung trong gió thêm vào tuyệt sắc tư dung của nàng động lòng không nói nổi nhìn tử đang ngây ngốc mã lương và thường hạo cũng không khỏi mở to mắt chỉ có diệp âm trúc là còn có thể bảo trì tinh thần bình thường chỉ trong nháy mắt thân ảnh minh tuyết đã dần dần vào trong bangkok không thấy nữa diệp âm trúc từ trên lưng kim tinh bạo long bay xuống trầm ngâm nói thế này đi tử hai người chúng ta thêm an kỳ và nguyệt minh cùng nhau tiến lên những người khác lưu tại nơi này u minh tuyết phách xét cho cùng là ma thú cấp 9, nhiều người thì ngược lại dễ sinh ra nguy hiểm tử gật đầu hướng an kỳ trong không trung vẫy vẫy tay đối với người khác đều không xem trọng mà tinh linh nữ vương với tử lại rất nghe lời tại không trung uốn mình phiêu thân đáp xuống lại ngồi lên bờ vai rộng rãi của tử cặp chân dài đáp trước ngực tử nhẹ nhàng đung đưa trong không khí tựa hồ tất cả nguy hiểm đều chẳng liên quan đến nàng diệp âm trúc quay về tô lạp gật gật đầu tô lạp hướng về hắn đưa ra nhãn thần yên tâm thường hạo căn bản không cần phải nhắc nhở đã bắt đầu bố trí phòng ngự pháp trận tại chỗ mã lương cũng gọi kim tinh bạo long về bên mình lại thêm có hai vị hoàng kim bỉ mông phòng ngự đủ để diệp âm trúc yên tâm nguyệt minh đi đến bên diệp âm trúc biểu tình trên mặt nàng dù có chút ủ rũ nhưng trong nhãn thần lại tràn đầy sung sướng giống như có phần giải thoát vậy dù cho cố gắng thi hành giải khai khế ước với minh tuyết sẽ sản sinh không ít điều hại đối với nàng nàng cũng không để ý diệp âm trúc chủ động kéo tay nguyệt minh chúng ta đi đồng thời cùng tử chuyển thân hướng bangkok vào tới cánh tay nguyệt minh rất mát cầm vào giống như là một khối băng nhu nhuyễn đương lúc diệp âm trúc mới cầm tay nàng thân thể nàng thậm chí run rẩy nhẹ nhàng nhưng chỉ hơi dãy ruộa rồi mặc cho diệp âm trúc cầm chặt chúc đấu khí thuần hòa ấm áp từ tay diệp âm trúc truyền tới không chỉ mang ấm áp đến cho nàng mà còn khiến thân thể nàng biến thành như tuyết hoa mềm mại theo diệp âm trúc dẫn dắt bay lên cùng tử thâm nhập bangkok chính lúc bọn họ bắt đầu tìm thân ảnh minh tuyết đột nhiên hai tiếng rít lớn sắc nhọn dị thường vang lên thân ảnh màu xanh lam rõ ràng thấy được từ trời hạ xuống hai đạo khí lưu băng lãnh theo cuốn theo tiếng rít đó mà tới cũng không thể dùng hai chữ hàn lãnh để hình dung mà như là hai đạo băng hà trực tiếp xông đến diệp âm trúc và tử đang đứng mũi chịu xào mà xung kích tới tay trái diệp âm trúc phát động dùng tốc độ nhanh nhất kéo nguyệt minh đến sau thân mình quang mang màu bích lục từ tay phải hắn bạo phát hình thành một cái mảnh màu bích lục xuất hiện trước thân thể bốn người trong hoàn cảnh lạnh lẽo này tinh oánh lục quang do bích ti phát ra càng thêm to lớn khí tức sinh mệnh tràn đầy đó tựa hồ đối với băng lãnh chết chóc đó bản thân lại có thể sản sinh ra tác dụng khắc chế hàn lưu hạ xuống dù lực sung kích mạnh mẽ đó khiến diệp âm trúc có phần chịu không nổi nhưng chỉ là mới tiếp xúc với bích ti liền tiêu tan như băng tuyết bao hàm khí tức hắc ám và băng lãnh phân khai trước bích ti từ hai bên thân thể diệp âm trúc đột nhiên hai đạo thân ảnh màu ám lam đã từng nửa tầng không đáp xuống xuất hiện trước mặt bốn người đấy là một nam một nữ hai thân ảnh hình người nam tử bên trái thân thể anh Tuấn thẳng tắp dù là tồn tại hư ảo nhưng khuôn mặt anh Tuấn của hắn lại tràn đầy khí tức yêu nhã uu nha lãnh trong đôi mắt màu ám lam nộ hỏa tuôn ra tầng tầng hắc ám và băng song hệ ma pháp nguyên tố như dịch thể hiện ra nửa vòng cung lan tới bốn người diệp âm trúc nếu như không phải là big ti sản sinh ra tác dụng ngăn cách nhất định sợ là thân thể bọn họ đã bị nguyên tố như vũng bùn này xâm thực rồi Minh Tuyết đang phục trong lòng nữ U Minh Tuyết phách kia trong mắt nữ U Minh Tuyết phách tràn trề tình cảm âu yếm dù là u hồn chi thể nhưng cái kiểu ôm ấp của nàng chẳng khác gì con người là ngươi ư mục quang của u minh tuyết phách đàn ông ở bên trái chớp mắt ngưng lại giống như thực chất nhìn chòng chọc vào thân thể nguyệt minh sát cơ như dao sắc muốn xuyên qua thân thể diệp âm trúc xin chớ hiểu lầm chúng tôi đã đem minh tuyết trả lại nên không có ác ý diệp âm trúc bình tĩnh nói bích ti trong tay vẫn không dám chậm lại chút nào hắn nhìn ra được hai vị u minh tuyết phách trước mắt dù đều là ma thú cấp 9, nhưng đối với bích ti của mình hình như có ý kỵ nhất định nhất là khí tức sinh mệnh trên bích Tì. Hiểu Lâm Ư, 10 năm rồi, con gái chúng ta đã phân ly đủ 10 năm rồi, ngươi nói chúng ta hiểu lầm ư, chẳng lẽ bị con người các ngươi cưỡng bức thi hành ký kết khế ước cũng là hiểu lầm sao?" Nguyệt Minh từ sau thân diệp âm trúc đi ra, nàng chẳng nói thêm gì, chỉ là một quang hướng về Minh Tuyết đang phục trong lòng mẹ không ngừng thổn thức, ánh mắt nhu hòa phát ra mạnh mẽ không thôi. "Tạm biệt, Minh Tuyết, về đến bên cha mẹ, hy vọng cậu sau này có thể hạnh phúc." Vừa nói, nàng vừa cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, búng ta một giọt máu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên nghị quyết tâm. Thừa lúc giọt máu ấy còn chưa đông cứng, một đạo nguyên tố màu đen ba động từ đầu ngón tay phát ra, chấm vào giọt máu trong không trung ấy rồi vẽ. Diệp Âm trúc không ngăn cản Nguyệt Minh, hắn biết đấy là Nguyệt Minh hoàn toàn tự nguyện, nhưng ánh mắt hắn không dám rời khỏi hai U Minh Tuyết phách trước mặt chút nào, chỉ sợ bọn họ đột nhiên phát động công kích. Ngươi cho là như vậy có thể đủ để đền tội sao? Sẽ có thể đền cho chúng ta nỗi đau mười năm mất con sao? Ta giết ngươi rồi, cũng có thể khiến khế ước mất hiệu lực. Phụ thân Minh Tuyết đột nhiên nổi giận, một khối quang ảnh màu ám lam đằng không bay lên. Trên trời lập tức biến thành hôn ám, vô số nguyên tố ba động xung quanh chớp mắt đông lại, ngoại khí tức hắc ám ra, tựa hồ toàn bộ đều đã bị ngăn cách. Ma pháp này Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ, ngay trước Hắc Long Dạ Tinh Hủ cũng đã từng sử dụng, gọi là Hắc ám cách ly. Nhưng từ thân U Minh Tuyết Phách dùng ra trước mắt, tựa hồ hiệu quả và phạm vi bao phủ còn cao hơn Dạ Tinh Hủ, có thể thấy thực lực của hắn trong ma thú cấp 9 phải tính là cao vọt lên. Dù hắn không có thân thể cường hãn như Hắc Long, nhưng về việc sử dụng ám nguyên tố thì thậm chí còn cao hơn Hắc Long. Ám nguyên tố ma pháp dày đặc và tính ba động run rẩy kịch liệt, hai thân thể U Minh Tuyết phách đồng thời đàng không bay lên, bay về phía sau, nhưng lúc này mục quang bọn họ đều tràn đầy sát cơ âm lãnh. Cũng lúc này, một tiếng kêu sắc nhọn đột nhiên vang lên, Minh Tuyết đang nằm trong lòng mẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, có phần kinh khủng nhìn toàn bộ xung quanh. Biết lúc này, nó mới từ trong vui sướng vì gặp lại thân nhân tỉnh lại, cảm giác ám nguyên tố trong không khí cường liệt ba động, ý thức từ trong lòng mẹ hướng về phía Nguyệt Minh xem xét. Nguyệt Minh không động đậy, tay của nàng cũng thủy chung không dừng lại tựa hồ căn bản không trông thấy vợ chồng U Minh Tuyết Phách sắp phát động công kích mạnh mẽ, mà Diệp Âm Trúc đã lần đầu tiên lấy ra phi bộc Liên Châu Cầm của mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu diễn tấu. Từ chắn ngang trước người Diệp Âm Trúc, bọn họ có tâm linh tương thông của đồng đảng bàn mệnh khế ước, đã không thể tốt đẹp được thì chỉ có đối mặt. Diệp Âm Trúc với cầm ma pháp nâng cao đến kiếm đảm cầm tâm cấp 7, lại thêm thượng cổ thần thú Tử Tinh Bỉ Mông sắp đạt tới ma thú cấp 8. Bọn họ cũng không nhận là mình lại thiếu chiến lực. Huống gì lúc này Tử đã hướng ra hai vị hoàng kim Bỉ Mông bên ngoài phát ra tín hiệu không cần nhiều thời gian bọn họ sẽ có thể tới đây. Đồng dạng là ma thú cấp 9, một bên giỏi về ma pháp công kích và một bên giỏi về vật lý công kích, hình thái không giống nhau, khiến giữa U Minh Tuyết Phách và Hoàng Kim Bỉ Mông, cả hai cũng khó làm bị thương đối phương, rút lui không thành vấn đề. Diệp Âm Trúc diễn tấu là khúc mà Phi Bộc Liên Châu Cầm có thể phát huy uy lực cao nhất, Cao Sơn Lưu Thủy. Trong văn vắt, giống như tiếng đàn của Phi Bộc Lưu Tuyền Cầm vang lên đinh đang, không có tiếng đê trầm ngâm nga trước đây, lúc này chỉ có tiếng đinh đang trong vắt mã lan xa, dường như là thác nước lao xuống nhưng nhạc khúc tràn đầy khí thế nguy nga lại ngưng trọng như núi cao nhạc khúc ấy lại không để người nghiêng đầu lắng nghe mà tiếng đàn trực tiếp vang lên trong đáy lòng người cầm ma pháp của bản thân nâng cao lại thêm phụ trợ của thần khí cấp cổ cầm trong tay diễn tấu thần khúc này đối với diệp âm trúc mà nói cũng không phí lực khúc ý một mà phân ra hai hiệu quả tăng trưởng chớp mắt truyền vào thân thể tử mà hiệu quả làm giảm đồng thời trùng lên phụ mẫu của minh tuyết bọn họ không muốn làm bị thương ai cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của phụ mẫu minh tuyết nhưng cũng tuyệt không nguyện ý để đối phương làm bị thương mình Cổn, phất, xước, chú, bốn dạng thủ pháp diễn tấu theo tám ngón tay của Diệp Âm trúc thể hiện hoàn mỹ, kiếm đảm cầm tâm cấp 7 ma pháp lực, khiến hắn càng phát huy được hiệu quả lâm ly sướng khoái phải có của thần khúc này. Chỉ là cầm khúc khai thủy đích đệ nhất tiểu đoạn đạn xuất, tiếng đàn dễ nghe như của phi bộc Liên Châu đã kích thích tử. Toàn thân tử sáng rực lên, tóc trên đầu tử không gió mà bay, dù hắn còn chưa trở thành tử tinh bỉ mông trưởng thành cường đại chân chính, nhưng chỉ với cường hoành khí tức của tử tinh bỉ mông thì bất kỳ ma thú nào khác cũng vô pháp so sánh thậm chí so với ma pháp lực đậm đặc kết dính thì chớp mắt uy áp càng bá đạo từ thân tử tràn ra trước uy áp cường đại như vậy thậm chí dù là hắc ám cách ly cao cấp hắc ám hệ ma pháp cũng run lên hai vị u minh tuyết phách hiển nhiên không ngờ tới đối thủ lại cường đại như thế tiếng đàn của diệp âm trúc lọt vào tai bọn họ cực kỳ hài hòa trong đầu vợ chồng hai người đồng thời hiện lên lúc con gái mới sinh ra thì một nhà ba người rất ấm áp trong lúc đắm chìm trong cảm giác ấm áp khí thế của bọn họ đã giảm xuống rất nhanh cầm tông tam đại thần khúc nếu dựa vào tử vi cầm tâm diễn tấu đó chính là uy lực của cầm chú mặc dù diệp âm trúc còn kém tử vi cầm tâm hai cấp nhưng hắn từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm so với các thần âm sư khác thì thấu hiểu nhạc khúc hơn nhiều cao sơn lưu thủy phát huy tác dụng đã đạt tới rồi trình độ tương đối cường đại nghe thấy cầm khúc tử chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập năng lượng linh hồn liên lạc của đồng đẳng bổn mạng khế ước làm cho hiệu quả của cầm khúc do diệp âm trúc đàn tác dụng lên hắn tăng lên một tầng tử tinh vững chắc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể hắn mặc dù hắn không có hiển lộ ra bản thể nhưng đứng ở nơi đó khi tức động trên người hắn đủ làm hai vị u minh tuyết phách kinh hãi lúc đầu tử có thể một kiếm chém chết hắc long dạ tinh hủ dĩ nhiên là bởi vì hắn đã phát huy toàn bộ sức mạnh hiện ra bản thể hơn nữa hắc long sau khi đấu cấm chú với ngân long năng lượng sót lại cũng không nhiều nhưng quan trọng nhất là sự uy áp của tử tinh bỉ mông trước khi tức của tử tinh bỉ mông bất cứ ma thú gì cũng đều run rẩy trong lúc nhất thời tình thế hoàn toàn đảo ngược tổ hợp tốt nhất của cầm đế và tử đế bề ngoài đã hoàn toàn áp chế hai vị ma thú cấp chín lại một tiếng rít vang lên Dưới sự uy áp của Tử và ảnh hưởng của tiếng đàn do Diệp Âm Trúc phát ra, mẫu thân của Minh Tuyết không ôm lấy nàng nữa, để nàng bay ra. Đối mặt với uy áp thật lớn, sắc mặt Minh Tuyết biến thành một mảnh trắng bệch, nhưng nàng vẫn cố gắng bay đến giữa song phương. Không có tiến hóa đến cấp 9, nàng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể lo lắng phát ra một tiếng rít. Động tác Nguyệt Minh trên tay dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Minh Tuyết thần sắc buồn bã ở hướng đối diện. "Âm Trúc, không nên, Minh Tuyết nói mọi người không nên đánh nhau." Diệp Âm Trúc gật đầu, nhưng khúc cao sơn lưu thủy vẫn không đình chỉ. Hắn đương nhiên không hy vọng đánh nhau, nhưng áp lực thì phải tăng thêm, nếu không căn bản không cách nào tiến hành trao đổi ngang hàng được. Nghe được âm thanh của con gái, thần sắc của hai vị U Minh Tuyết Phách đồng thời biến đổi, ánh mắt nhìn Nguyệt Minh nhất thời trở nên hòa hoãn vài phần. Mà giờ phút này, tay phải của Nguyệt Minh cũng đã khắc họa đến thời khắc cuối cùng, tầng tầng hắc vụ không ngừng tản ra từ trên người Nguyệt Minh, khí tức năng lượng khổng lồ làm vóc người vốn kiều diễm của nàng càng trở nên nhỏ bé. Nhưng ánh mắt sức khoát của nàng mới là tiêu điểm của toàn trường. Minh Tuyết, từ nay về sau cậu tự do rồi. Dường như giống như giải phóng tất cả tình cảm trong nội tâm, Nguyệt Minh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Huyết vụ không hề tiêu tan, trực tiếp rót vào trong tinh thần lạc ấn thật lớn mà nàng đã khắc họa. Minh Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất bay về hướng Nguyệt Minh, trong miệng kêu lên cuống quýt. Nàng thân là ma thú loại u hồn, lúc này trên mặt không ngờ cũng chảy ra một giọt nước mắt. Nhưng cho dù tốc độ nàng nhanh đến mức nào cũng không bằng động tác của Nguyệt Minh. Ngay khi huyết vụ Nguyệt Minh phun ra hoàn toàn dung hợp với phù văn phía trước khắc họa của nàng thì một cột sáng màu đen thật lớn từ trong lồng ngực nàng phát ra trong nháy mắt cột sáng đã oanh kích lên vị trí đồng dạng trên ngực Minh Tuyết Nguyệt Minh kêu lên một tiếng đau đớn chậm rãi ngã xuống trên mặt đất còn thân thể Minh Tuyết được sự bao phủ của cột sáng màu đen càng trở nên rõ ràng hơn một vòng quyền năng lượng màu đen không ngừng hướng thẩm thấu vào trong cơ thể nàng có thể cảm giác được năng lượng của nàng dưới tác dụng của cột sáng màu đen không ngừng tăng lên Nguyệt Minh thi triển không chỉ là ma pháp mạnh mẽ phế bỏ khế ước đồng thời vì đền bù cho Minh Tuyết 10 năm rời xa cha mẹ Nàng dùng phương pháp đặc thù đem ba thành ám ma pháp pháp lực của mình phóng thích vào trong ma pháp giải trừ khế ước, hoàn toàn rót vào trong cơ thể Minh Tuyết. Nhìn thấy cảnh này, cha mẹ Minh Tuyết đồng thời lặng đi, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được con gái lúc này bi thương đến mức nào, chính là vì người kia mà con gái bi thương. Mặc dù năng lượng của nàng đang không ngừng tăng lên, nhưng ánh mắt nàng nhìn Nguyệt Minh càng trở nên thương cảm, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không ngờ biến thành một viên chân châu rơi xuống mặt đất, cho dù ở bên trong Bangkok nhưng vẫn phát ra quang mang rực rỡ. Nước mắt của U Minh tuyết phách là một trong những thứ tối chân quý nhất trên thế gian. Muốn cho U Minh tuyết phách khóc, cơ hồ là không có khả năng. Thân là U hồn, bọn họ cũng không có bản thể, chỉ có khi nào cực độ bi thương hay là vì người tối thân cận nhất mới có thể chảy ra nước mắt tinh khiết nhất. Nước mắt của U Minh tuyết phách hóa thành Minh Châu, chính là ma tinh thạch cao nhất của ám băng song hệ. Con gái mình có thể vì cô gái kia mà khóc, có thể thấy được quan hệ giữa các nàng cũng không giống như mình nghĩ. Hác ám chung quanh từ từ tiêu thất, hắc ám cách ly lặng lẽ giải trừ sắc mặt cha mẹ minh tuyết cũng đồng thời hòa hoãn xuống dưới sự khiên dẫn của khí kỵ diệp âm trúc đình chỉ than nhẹ một tiếng thu hồi phi bộc lên châu cầm đỡ nguyệt minh từ trên mặt đất lạnh như băng lên Trúc đấu khí thuần hòa đưa vào trong cơ thể nguyệt minh duy trì sự ấm áp của thân thể nàng tinh thần lực hao phí quá độ đã làm nàng cực kỳ suy yếu nếu không kịp thời trị liệu rất có thể gặp phải vấn đề lớn cột sáng màu đen bao phủ quanh minh tuyết rốt cục tiêu thất minh tuyết đầu tiên là vọt đến trước người nguyệt minh trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu bi thảm Đáng tiếc, Nguyệt Minh đã giải trừ khế ước, bây giờ đã không thể nào hiểu được âm thanh của nàng. Nguyệt Minh sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng ánh mắt nàng lại sáng ngời, tâm kết rốt cục đã được giải bỏ, làm cho thân thể mệt mỏi của nàng tràn ngập cảm giác giải thoát. Nhẹ nhàng vuốt ve Minh Tuyết vừa lớn lên một ít, lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ có thể chạm vào hư không, nhưng lúc này nàng vô cùng thỏa mãn. "Đừng khóc, Minh Tuyết, rốt cục ta đã trả lại tất cả những gì ta lấy của cậu. Mặc dù ta biết như vậy cũng không đền bù được 10 năm thống khổ phải xa phụ mẫu của cậu." nhưng ta chỉ có thể làm được như vậy minh tuyết ta chưa bao giờ xem cậu như một ma thú cậu là thân nhân của ta là muội muội của ta âm Trúc nói đúng thích một người không nhất định phải ở cùng người đó một chút chỉ khi nào để người đó hạnh phúc mới là tốt nhất cho người đó đi đi trở lại bên cạnh cha mẹ của cậu đi cậu ở cùng một chỗ với bọn họ ta cũng yên tâm hơn nhiều nếu sau này còn có cơ hội đến băng sâm ta nhất định sẽ đến thăm cậu nguyệt minh đang cười nhưng nước mắt nàng vẫn như trước không ngừng chảy xuống cho dù nàng đã đem toàn lực khống chế cũng không thể khống chế được cảm giác không muốn chia lìa trong nội tâm, có lẽ thật sự là chúng ta hiểu lầm. Phụ mẫu Minh Tuyết bay tới trước mặt Diệp Âm Trúc một khoảng không xa, bọn họ không dám đến quá gần tử, nhưng lúc này sắc mặt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Diệp Âm Trúc Ô Nguyệt Minh nói, lúc đầu gia gia của Nguyệt Minh vì muốn cháu gái của mình tương lai sẽ cường đại hơn nên đã bắt con gái của các ngươi. Lần này chúng ta đến là để xin lỗi các ngươi, hơn nữa đem Minh Tuyết về cho các ngươi. Mặc dù Nguyệt Minh và Minh Tuyết ký kết khế ước, nhưng các ngươi cũng thấy được, ở cùng với Nguyệt Minh Minh Tuyết cũng không có chịu khổ. Hy vọng các người có thể tha thứ cho chúng ta. Nguyệt Minh hy vọng nhất chính là Minh Tuyết có thể hạnh phúc. Cánh tay hắn ô Nguyệt Minh rất kiên định bởi vì hắn có thể cảm giác được Nguyệt Minh bây giờ cần nhất chính là một bộ ngực ấm áp. Phụ thân của Minh Tuyết trầm giọng nói Ta gọi là Minh Huy, đây là vợ của ta Minh Nguyệt. Ta xin lỗi vì hành động của chúng ta vừa rồi. Không ngờ loài người còn có nữ tử thiện lương như vậy mặc dù mất đi con gái 10 năm làm ta rất khó chịu. Nhưng những lời cô bé này nói lúc nãy đã làm ta tha thứ nàng. Minh Nguyệt ôm con gái vào trong lòng, than nhẹ một tiếng. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ta có cảm giác muốn khóc. Ông xã, giúp cô bé này đi. Sự thiện lương của nàng làm ta thấy rất tôn trọng. Minh Huy gật đầu, vươn cánh tay phải hư vô đặt phía trên đỉnh đầu Nguyệt Minh, quang mang màu ám lam giống như sương khói bình thường rót vào trong mi tâm Nguyệt Minh. Khí tức khắc ám lạnh như băng khiến Diệp Âm trúc có chút không thoải mái. Nhưng đây là năng lượng thích hợp nhất cho Nguyệt Minh, thân thể suy yếu nhất thời nhận được sự bổ sung tốt nhất. Bên ngoài ra thịt xuất hiện một tầng quang ảnh màu ám lam hai mắt không chịu khống chế chậm rãi khép lại bắt đầu ngủ say minh huy thu tay lại nói nàng đã không có việc gì rồi chờ đến khi nàng tỉnh lại thì thương tổn do giải trừ phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất đáng tiếc nàng sau này không thể khế ước với ma thú khác minh tuyết đột nhiên lo lắng thét chói tai hai tiếng chỉ chỉ vào mình rồi chỉ chỉ vào nguyệt minh minh huy biến sắc tuyết nhi con nói con muốn làm ma thú của nàng ư không tuyệt đối không được con vất vả lắm mới trở về bên cạnh cha mẹ mặc dù ta thừa nhận cô bé này tâm địa thiện lương nhưng chúng ta không thể mất con lần nữa minh tuyết lo lắng lắc đầu chỉ chỉ nguyệt minh lại phân biệt chỉ chỉ cha mẹ lại chỉ chỉ bangkok cuống quýt thét chói tai minh huy sắc mặt hòa hoãn một ít ý con là để nàng ở cùng một chỗ với chúng ta ư minh tuyết dùng sức gật đầu minh huy nhíu mày nói nhưng nàng dù sao cũng là con người nơi này không thuộc về nàng nàng cũng không thuộc về nơi này minh tuyết chớp chớp đôi mắt to động lòng người nước mắt lại muốn chảy xuống buồn bã thét chói tai không ngừng thật vất vả mới nhìn thấy con gái minh huy thật sự không muốn làm minh tuyết thất vọng chỉ phải bất đắc dĩ nói nếu nàng nguyện ý thì để cho nàng lưu lại thuộc tính của nàng tương hợp cùng chúng ta có lẽ nàng có thể trở thành ma pháp sư thứ nhất tu luyện trong băng sâm nàng vì con mà mất đi năng lực kế ước ma thú lại thiện lương như thế đây coi như là một chút bồi thường của chúng ta với nàng đã lâu lắm rồi tâm tình không có ba động mãnh liệt đến như vậy con gái ngoan đừng khóc được không minh tuyết có chút hưng phấn gật đầu nước mắt ẩn chứa trong mắt nhất thời tiêu thất minh huy chuyển ánh mắt về phía tử đã thu hồi khí thể trong mắt toát ra thần quang cung kính ngài và bằng hữu của ngài xin theo ta đến đây đi tử lạnh nhạt gật đầu hoa tay trong không trung phát ra một đạo tử quang diệp âm trúc hỏi có cần kêu tất cả mọi người tới hay không tử lắc đầu nói ta phát tín hiệu để cho địch tư bọn họ chờ ở đó rồi ta có chuyện muốn hỏi u minh tuyết phách quan hệ đến bí mật của thú nhân tộc bọn họ không nghe thì tốt hơn nơi này là lãnh địa của u minh tuyết phách bọn họ không có địch ý người của chúng ta sẽ không có việc gì đâu diệp âm trúc vuốt cằm nói được ông nguyệt minh trong lòng cùng với tử đi theo hai vị u minh tuyết phách đi vào sâu bên trong bangkok vẻ mặt tử rất bình tĩnh mặc dù hắn còn chưa phát triển đến đỉnh phong nhưng khí tức uy nghiêm của thượng vị giả cũng làm hai vị u minh tuyết phách không thể so sánh được bangkok diện tích cũng không lớn lắm dưới sự dẫn đường của hai vị u minh tuyết phách bọn họ rất nhanh đã đi đến trung tâm của bangkok minh huy dừng lại cước bộ đợi cho diệp âm trúc và tử đi tới phía sau hắn thì phóng ra một vòng quang hoàn màu ám lam băng cứng dưới chân bắt đầu chuyển động dường như trong nháy mắt trở nên hư vô một cổ năng lượng vô hình chậm rãi đưa mọi người đi xuống Một bên vừa đi xuống, Minh Huy vừa thở dài nói: "Vốn chúng ta ngủ bên trong Bangkok, Cốc, nhưng từ khi lạc mất Tuyết Nhi, chúng ta chuyển lên phía trên Bangkok, Cốc, đã nhiều năm rồi không có ra ngoài. Nếu không phải nghe được Tuyết Nhi hô hoán, chắc ta và Minh Nguyệt vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi." Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc hỏi: "Lúc đầu các ngươi đánh mất con gái, tại sao không đi tìm nàng?" Minh Huy buồn bã nói: "Long khi nỗ tư đại lục rộng như thế, muốn tìm Tuyết Nhi dễ vậy sao? Chúng ta còn không biết nàng vẫn ở trong cực Bắc hoang nguyên hay đã tiến vào thế giới loài người. Làm sao mà tìm kiếm đây?" Đối với ma thú loại u hồn chúng ta mà nói, chỉ có thế giới âm lãnh mới thích hợp để chúng ta sinh tồn. Một khi rời đi băng xâm thì chúng ta liền trở nên một mảnh mờ mịt. Ma thú cấp 9 thì sao, bị loài người các ngươi săn giết ít làm sao? Ma hạch do ma thú cấp 9 chúng ta ngưng kết chính là thứ mà loài người khát vọng nhất. Đang nói, dưới chân chấn động đã chạm vào thật địa, năng lượng vô hình tiêu thất, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn thì phát hiện lúc này thân bị vây trong băng quật, không cần hỏi, nơi này chính là phía dưới của băng cốc rồi. Mặt trên băng cứng không biết dày bao nhiêu. Nhưng lúc này hàn băng chung quanh đều tản ra lam quang nhàn nhạt, nhạt, làm cho băng quật nhìn qua cũng không hôn ám. Trở lại trong băng quật, Minh vợ chồng Huy, Minh Nguyệt hai người rõ ràng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, hai người đồng thời chuyển hướng tử, cung kính hành lễ. Tham kiến tử tinh đại nhân, tử phất phất tay nói, miễn lễ, Minh Huy cung thanh nói, không ngờ chúng ta có thể gặp được tử đế, xin ngài tha thứ cho sự lỗ mãng trước đây của chúng ta. Tử nhàn nhạt, nhạt nói, không biết không có tội, không ngờ các người còn nhớ được sự tồn tại của tử tinh nhất tộc này bây giờ còn có bao nhiêu thú nhân nhớ kỹ thượng cổ tứ đại thần thú chứ vợ chồng minh huy cũng không biết tử còn chưa hoàn toàn phát triển lúc trước khi rằng co với tử và diệp âm trúc khí tức trên người tử tàn mát ra làm tận sâu trong linh hồn họ run sợ tâm tình bọn họ hòa hoãn lại là vì sự thiện lương của nguyệt minh nhưng ai dám chắc không có quan hệ đến khí tức của tử tinh bỉ mông đây bất cứ chủng tộc nào cũng đều tôn trọng cường giả giống nhau minh huy hỏi dò tử đế đại nhân chẳng lẽ ngài lần này đến băng sâm là để đưa tiểu nữ về sao tử lắc đầu nói đương nhiên không phải Ta lần này đến tìm kiếm bằng hữu của tổ tiên. Trong cực Bắc Hoang Nguyên, băng sâm là cấm địa lớn nhất. Nơi này có sơn lĩnh cự nhân và chiến tranh cự thú tồn tại không? Minh Huy sắc mặt hơi đổi, trầm ngâm một lát sau mới nói: "Xin lỗi, từ đế đại nhân, ta không biết, không biết ư?" Sắc mặt Tử Nhất Thời trầm xuống. "Các ngươi vẫn sinh tồn ở chỗ này, ngay cả tình huống trong băng sâm cũng không biết sao? Là ma thú cấp 9 loại u hồn, cho dù trong băng sâm này thì ma thú có thể chiến thắng vợ chồng các ngươi cũng không nhiều." Thân sắc Minh Huy có vẻ có chút sợ hãi. Từ đế đại nhân, xin ngài đừng tức giận, ngài nghe chúng ta giải thích là hiểu được ngay. Băng sâm lúc nào thành hình thì không ai biết, nhưng nơi này tuyệt đối là nơi lạnh nhất của Long Khí nỗ tứ đại lục. Lúc ngài và băng hữu đến chẳng lẽ không phát hiện ra băng sâm rất yên tĩnh sao? Chắc cũng không gặp ma thú gì xuất hiện." Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Đúng vậy, ngoại trừ tuyết phách phiêu phù tại không khí ra, chúng ta cũng không có gặp được ma thú gì." Minh Huy nói, "Cái này thì đúng rồi, tuyết phách ở bên ngoài vì chúng không có tư cách tiến hành chiêu bái khiêu chiến." Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, chiêu bái khiêu chiến ư là cái gì minh huy nói kỳ thật ở trong băng sâm này mặc dù chúng ta không e ngại ai nhưng nếu luận thực lực chính xác thì chỉ xếp thứ 9. cho nên chúng ta cũng bị ma thú trong băng sâm xưng là đệ cửu ma thú trong băng sâm ngoại trừ nơi trung ương của băng sâm ngay cả ma thú cấp 9 cũng không dám tiến vào tám phương hướng do tám ma thú cấp 9 cường đại phân biệt nắm trong tay băng sâm đông nam tây bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc tất cả ma thú của tám phương hướng là chúa tể của băng sâm mỗi tháng một lần Ma thú sinh sống trên tám phương hướng đều phải tiến cống cho bát đại cường giả. Bát đại cường giả chọn lựa ai đó thì người đó trở thành thức ăn cho họ. Hôm nay vừa lúc là ngày chiêu bái khiêu chiến, nếu không thì các người muốn tiến vào đây cũng không dễ dàng gì. Bất cứ người xâm lấn nào vào đây đều bị đà kích lôi đỉnh. Đừng nói là loài người các ngươi, cho dù là thú nhân tiến vào đến nơi đây thì ma thú cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, nếu tử đế phóng thích khí tức ra thì ma thú dám khiêu chiến uy nghiêm của tử đế sợ rằng cũng không nhiều lắm. Diệp Âm chúc hỏi vậy các ngươi chẳng phải là ma thú cấp 9 sao? hai vợ chồng ngươi sao không đi tranh đoạt địa bàn ư? Minh Huy lắc đầu nói: U Minh tuyết phách chúng ta đầu tiên là không cần thực phẩm, chỉ cần nguyên tố năng lượng cũng đủ rồi. Hơn nữa bị mất con gái nên đối với quyền lực không có hứng thú, chỉ lấy băng cốc và khu vực phụ cận làm lãnh địa của mình. Nếu như không chơi chọc bát đại cường giả, cũng sẽ không có ma thú đến chơi chọc chúng ta. Có cuộc sống thanh nhàn như vậy, sợ rằng cũng chỉ có vợ chồng chúng ta. Hơn nữa trong phiến băng sâm này không chỉ có cửu đại ma thú chúng ta là ma thú cấp chín. Còn có một ít ma thú cấp 9 nhưng thực lực yếu hơn một ít. Chiêu bái khiêu chiến, hai chữ khiêu chiến chính là thử thách của bát đại cường giả. Nếu người khiêu chiến chiến thắng, lập tức là có thể thay thế cường giả kia trở thành tân chúa tể. Chỉ có điều đã nhiều năm rồi không ai dám khiêu chiến uy nghiêm của bát đại cường giả, dù sao thì trong số ma thú cấp 9 thực lực của họ thật sự quá mạnh mẽ. Ngay cả ta cũng chỉ biết ma thú chấn thủ phương hướng chúng ta là gì, về phần 7 phương hướng khác thì không biết, cho nên vừa rồi tử đế đại nhân hỏi thì ta không thể trả lời được Bởi vì nhiều năm trước khi bát đại cường giả định hình thì đã thay đổi rất nhiều, có sơn lĩnh cự nhân hoặc là chiến tranh cự thú xuất hiện hay không thì không ai biết. Nhưng ta tin là nếu bọn họ thật sự có thật thì trấn thủ một phương không phải là vấn đề. Tử nói, ma thú cấp 9 chấn thủ nơi này là cái gì? Minh Huy nói, vị lân cư này của chúng là người yếu nhất trong bát đại cường giả, trải qua trăm năm nay cũng chỉ có hắn chịu vài lần khiêu chiến. Công bằng mà nói cũng nhờ vợ chồng chúng ta ủng hộ hắn mới giữ được vị trí của mình là một đầu ma thú cấp chin tuyết long báo. Hắn có được sự cường hãn của Long và tốc độ của báo, bất luận là công kích vật lý hay là ma pháp hệ băng đều là tuyệt đỉnh. Ít nhất tương đương với cường giả từ cấp cấp 7 của loài người, so với vợ chồng chúng ta còn cao hơn nửa cấp. Từ cấp cấp 7 chỉ là người yếu nhất trong bát đại ma thú chân giữ băng sâm. diệp âm trúc không nhịn được thầm giật mình. Nếu nói như vậy nói, thực lực của ma thú trong băng sâm chẳng phải là có thể so sánh với thất Long thành sao. Từ hỏi, vậy tuyết Long báo này có biết bảy đại ma thú khác là gì không? Minh Huy suy nghĩ một chút nói Mặc dù Bát Đại Ma Thú chấn giữ Bát Phương, tuân theo quy định của Băng Sâm không xâm phạm lẫn nhau để tránh phát động chiến tranh trong Băng Sâm, nhưng ta nghĩ hắn có lẽ biết một chút, dù sao hắn tiếp xúc với các ma thú khác tương đối nhiều, không giống vợ chồng chúng ta chỉ sống trong phạm vi Băng Cốc này. Nếu ngài có hứng thú, chúng ta có thể đưa ngài đi tìm hắn hỏi một chút." Từ gật đầu nói, "Như vậy là tốt nhất, cũng đỡ hơn chúng ta đi tìm. Nếu có người dẫn đường thì tốt hơn đi tìm kiếm khắp nơi trong Băng Sâm nhiều. Phạm vi Băng Sâm cực lớn, chiếm cứ gần 1/3 diện tích của cực Bắc Hoang Nguyên. Cơ hồ tương đương với A Tạp địch Á Vương quốc, muốn dò xét qua một lần thì cần phải tốn rất nhiều thời gian. Diệp âm trúc nói, cứ như vậy đi, bên ngoài quá lạnh, hơn nữa dễ dàng gặp phải ma thú, để cho bằng hữu của chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này của ngài. Chúng ta chỉ chọn lựa vài người cùng đi với ngài tìm tuyết long báo được không? Minh Huy gật đầu nói, đương nhiên có thể, tiểu cô nương này cũng phải nghỉ ngơi một thời gian mới khôi phục được. Diệp âm trúc và Minh Huy một lần nữa ra băng quật, đến bên ngoài băng cốc đưa Hải Dương, Tô Lạp và mọi người vào trong cốc Mọi người biết được chuyện của Nguyệt Minh đã thành công giải quyết đều cao hứng thay cho nàng. Diệp âm trúc và tử thương lượng sơ qua một chút, quyết định hai người mang theo An Kỳ và Hoàng Kim bị mông địch tư theo vợ chồng Minh Huy đi gặp Tuyết Long Báo. Mặt Kim Tư lưu lại bảo vệ những người khác. Nơi này dù sao cũng là chỗ của bọn họ, dù sao cũng phải đề phòng một chút. Minh Huy là ma thú cấp 9, có trí tuệ cực cao, tự nhiên biết Diệp âm trúc và tử cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, quyết định để con gái ở lại chiếu cố Nguyệt Minh.